Chương 76 Bí mật của Bạch Uyên 1 Thời gian như nước chảy, nhìn tĩnh lặng lại em đềm trôi đi, nhưng cũng không thấy chút gợn sóng bên dưới mặt nước. Mọi người vẫn thông thả ở lại Bách Hiểu lâu hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng trôi qua, hai thân thể nằm trên giường bệnh cũng dần dần hồi phục. So với hoa dĩ mạc, linh lam bị thương nhẹ hơn, ngoài trừ vết thương ở ngực ra thỉnh thoảng có chút đau thì bên ngoài cũng không có gì khác thường còn hoa diễm mạc thì nhờ công dụng của thanh văn quả nên tạm thời giảm bớt việc hao tổn nguyên khí thân thể về phần tình huống cụ thể như thế nào cũng chỉ có chính nàng mới biết may mà không ảnh hưởng đến chuyện đi lại vì thế không đến nỗi nhàm chán ngày hôm đó hoa diễm mạc cố ý ra khỏi phòng nàng đến tìm bách hiệu sinh đang xử lý công việc ở phòng nội vụ hoa cô nương thân thể cô nương khỏe hơn chút nào chưa tốt hơn nhiều rồi Thanh văn quả vô cùng tốt, cảm ơn. Vậy là tốt rồi, lần này hoa cô nương tới tìm ta có việc gì sao? Đương nhiên, quỷ y ta không thích nợ ai bất cứ thứ gì, lúc trước tới đây với người đã có hứa sẽ giúp Thải Nhi cô nương xem bệnh. Nay thương thế ta cũng tốt hơn nhiều, sợ là ít ngày nữa sẽ lên đường. Không biết Thải Nhi cô nương ở đâu, ta sẽ xem bệnh cho nàng ấy. Vậy thì không còn mong chờ gì nữa, quá tốt rồi. Hoa cô nương chờ một chút, ta lập tức đi gọi Thải Nhi đến. Bách hiểu sinh nói xong vội vàng xoay người trời đi. Chỉ qua thời gian một chén trà, bách hiểu sinh đã dẫn Thải Nhi trở về. Làm phiền hoa cô nương. Thải Nhi nghe bách hiểu sinh giải thích, nàng cũng rõ ràng mục đích hắn dẫn mình tới đây. Bởi vậy liền nhìn hoa dĩ mạc mỉm cười cảm kích, tay trái đặt lên bàn trà. Hoa dĩ mặt gực gật đầu ý bảo Thải Nhi đưa tay ra cho nàng xem mặt. Trầm ngâm một lát, hoa dĩ mặt mới thu hồi tay về. Hoa cô nương không biết cơ thể của ta như thế nào? Mặc dù Thải Nhi cô nương dùng hàng giả thảo của phệ huyết lâu, thì độc tố trong người đã được giải hết. Nhưng mà dự tính của hàng giả thảo quá mạnh, khi đưa vào vẫn còn lưu lại ít độc tố, tích tụ trong cơ thể. Độc này không biết phải giải như thế nào? Bác hiểu sinh đứng một bên mở miệng hỏi, sắc mặt có chút lo. Cũng không khó, ta sẽ kê vài phương thuốc, uống vào thời gian thì tốt thôi. Nhưng mà ta cần một loại thuốc dẫn, thuốc này so với hàng già thảo cũng không khó tìm lắm. Ngươi có nghe qua hạt của tám linh hoa chưa? Chú kiếm sơn trang, tán linh hoa sao? Đúng, hàng già thảo dự tính rất lạnh, như độc lưu lại trong cơ thể rất lâu. Mặc dù không gây trở ngại cho cuộc sống nhưng sẽ ảnh hưởng đến thể chất của thải nhi cô nương. Mọi người đều biết cánh hoa của tán linh hoa dùng để pha trà, có công hiệu đẩy hàng khí. Cũng rất ít có người biết hạt của hoa này có thể làm thú, dự tính ôn hòa. Cũng có thể xua tàn hàn độc cực kỳ thích hợp. Nhưng mà tán linh hoa rất khó sinh trưởng và trồng trọt, là loại cây ưa nóng. Những vùng bình thường căn bản không thể sinh trưởng. May mà khu đúc đồng ở tư mã gia vừa khéo lại có thứ này. Gia đình tư mã này rất hiền lành. Nếu người tới xin, chắc hắn cũng sẽ không kêu kịp. Ừ, ta cùng với con trai trưởng của Tư Mã Gia, Tư Mã Quyền cũng có vài phần giao tình. Việc này cũng xem như là không khó, nhưng mà xem ra ta phải tự mình đi một chuyến. Quãng đường đi tới đó cũng có mấy ngày. Trước tiên người có thể hoàn thành công việc trong lâu, rồi hãy lên đường cũng được. Chờ xong chuyện này chúng ta cũng sắp đến lúc nên cáo từ. Chờ tin tức tốt của ngươi. Hoa dĩ mạc nói xong, khóe môi cong cong, xoay người lên lầu. Chạm vàng tin tức Bách Hiệu Sinh trở khỏi bắt Hiệu Lâu liền được Ano truyền đến tay Hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc sớm đoán được Bách Hiệu Sinh chắc chắn sẽ sớm khởi hà đến chú kiếm Sơn Trang để lấy tán linh thạo cho Thải Nhi, bởi vậy cũng không ngạc nhiên. Nàng nhắm mắt suy nghĩ một lát bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Ano vẫy vẫy tay. Ano tò mò lập tức đi qua. Ano Ngươi giúp ta làm một chuyện. Hoa dĩ mạc hơi miệng cười, nhìn Ano nhẹ giọng nói. Ano có linh cảm không may, do dự. Chủ nhân muốn làm gì? Ừ, ta cho ngươi thời gian nửa canh chờ. Ngươi nghĩ cách đưa Linh Lam đi khỏi đây, đem nàng đưa ra bên ngoài. Ta muốn đi vào phòng gặp một mình Bạch Uyên. Ano nghe vậy mà không khỏi suy nghĩ, nhiệm vụ thật gian khổ nhưng mà cũng do chủ nhân phân phó, Ano vẫn phải cố gắng vượt qua khó khăn. Tuy rằng từ khi Bạch Uyên bị nhốt trong phòng Linh Lam, dường như Linh Lam không hề ra khỏi cửa. Một lòng canh chừng Bạch Uyên nhưng mà sau nửa canh giờ, Ano vẫn dùng kế triệu hổ ly sơn, dường đồng kích tay. vay Nguy cứu triệu, ám độ trừng thương, thay nhau oanh tạc, thành công đem Linh Lam lừa ra khỏi cửa phòng. Trên thực tế, ngay cả Ano cũng không tin mình có thể lừa được Linh Lam. Nàng thực hiện kế hoạch với tâm thái thất bại nhưng cuối cùng, Linh Lam vẫn bị nàng lừa ra khỏi cửa. Khi Hoa Dĩ Mạc đi vào phòng Linh Lam, chỉ có Bạch Uyên nằm trên giường một mình, bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích như trước. Hoa Dĩ Mạc đến gần giường, chắp tay sau lưng cúi đầu nhìn Bạch Uyên đeo mặt nạ Bạch Ngọc, gọi Bạch Công Chủ Bạch Uyên nghe được thanh âm trầm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy hoa dĩ mạc, ánh sáng trong mắt chợt lóe, lập tức chập rãi mở miệng. Thì ra là quỷ y, ta chờ ngươi thật lâu. Bà công chủ đã sớm đoán được, ta sẽ lại đây sao? Lúc trước ngươi chạy tới vinh tuyết cung, cũng không tiếc đi vào trầm văn ảo cảnh. Bây giờ có cơ hội tốt thế này, làm sao lãng phí được? Những chuyện khác nói sau, điều kiện thứ hai ta đưa ra cũng không thay đổi. Còn cái thứ ba chính là, lập tức thả ta ra. <cười> Bạch cung chủ quả nhiên sảng khoái. Hoa dĩ mạc nói xong cũng không chậm trễ, lại nhanh chóng đưa tay điểm vào những huyệt đạo trên người Bạch Uyên. Bạch Uyên chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, chân khí đang điền lần nữa dâng lên khắp tứ chi như thủy triều, cả người lại tràn ngập khí lực. Nàng ngồi dậy sau đó bước xuống giường nhìn Hoa dĩ mạc đứng cạnh đó. Ta nghe nói Bách Hiểu Sinh đã đi khỏi. Xem ra cũng là chủ ý của ngươi phải không? Chuẩn bị ra tay. Hoa dĩ mạc từ chối cho ý kiến chỉ cười cười. Nếu như thế, Vậy ta sẽ chờ tin tốt lành của ngươi. Bạch Uyên đứng tay trầm thanh kiếm của mình Bị Linh Lam đặt ở bên giường, Đeo vào trên lưng. Sau đó nhìn hoa dĩ mạc liếc mắt một cái chậm rãi bước ra cửa. Bạch Uyên vừa đi đến trước cửa Thì lại nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ tan Từ giữa lầu truyền đến. Cánh tay đang muốn mở cửa cũng hơi dừng một chút. Thành năm gì vậy? Hoa dĩ mạc phía sau cũng bước tới không khỏi cất tiếng hỏi. Bạch Uyên lắc lắc đầu, cứ mặt mang mặt nạ cũng không có biểu tình gì. Này nâng tay mở cửa. Tiếng động ồn ào, ngày càng lớn, truyền đến phía hai người họ. Hai người bước nhanh ra ngoài, đi chưa được mấy bước, thì nghe được tiếng của Tô Trừng Nhi đi ra. Tô Trực Nhi nhìn thấy Hoa dĩ mạc cùng Bạch Uyên thì do dự suy nghĩ một lát liền hiểu được là chuyện gì, nàng cũng không nói nhiều chỉ nhíu mày. Hình như có người xông vào bắt hiểu lâu. xông vào bắt hiểu lâu. Bạch uyên thấp giọng lặp lại lần nữa, thanh âm vẫn có chút kinh ngạc. lời nàng chưa dứt một tiếng kêu đột nhiên từ phía sau tô trịnh nhi truyền đến, cùng lúc đó va lên hai tiếng động khi đầu gối quỳ xuống sàn gỗ. công chủ. Thì ra là Thải Nhi cũng nghe được tiếng đánh nhau, đang muốn đi xuống lầu xem xét. Không ngờ khi đi tới cầu thang lại thấy được thương ảnh quen thuộc đến cạnh hoa dĩ mạc cùng Tô Trịnh Nhi. Lúc này thân thể nàng khẽ trun lên theo bản năng liền mở miệng gọi công chủ, sau đó quy rạp xuống đất. Bạch Uy nghe được thanh âm chậm rãi quay đầu nhìn, khi thấy Thải Nhi ánh mắt lập tức giao động. Hồng Diệp, đã lâu không gặp. Hồng, Hồng Diệp, Hồng Diệp bá kiếm công chủ. Cái gì? Trong mắt ngươi còn có cung chủ như ta? Là học dịp có lỗi với Vinh Tuyết Cung, xin cung chủ trừng phạt, thật sự là sai lập đáng chết. Ta nghĩ ngươi có bách hiểu sinh che chở, liền không đem Vinh Tuyết Cung để vào mắt. Tội phản bội Vinh Tuyết Cung, cung quy như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ. Bẩm cung chủ, là tội chết. <cười> Nguyên Lai like còn nhớ rất rõ, học dịp. Nếu thật sự ngươi cảm thấy có lỗi với Vinh Tuyết Cung, thì hôm nay có một cơ hội, ngươi có nguyện bù đắp lại không? Không biết công chủ muốn nói chuyện gì? Cũng không phải việc gì khó. Bây giờ ngươi phải đưa quỷ y vào tầng thứ bảy, cứ phải tránh đi những cơ quan ở đây. Ta muốn đoạt một thứ. Chuyện này... Đối với tầng thứ bảy của bác hiểu lâu, học dịp cũng không rõ lắm. Ngày thường cũng hiểu sinh một chỗ, nhiều nhất là chỉ đến tầng thứ năm tầng thứ sáu và thứ bảy lên nơi Bách hiểu lâu cấm người ngoài không thể bước vào nếu như lần này ngươi có cách giúp quỷ y lấy được thứ kia thì từ đây về sau ta có thể coi như hồng diệp sứ giả của vinh tiếc cung đã chết người có thể an tâm làm Thải nhi của bách hiệu sinh vinh tiếc cung và ta cũng không tiếp tục truy cứu Thải nhi nghe vậy ngưỡng ra ánh mắt nhìn bạch uyên có chút phức tạp thật lâu sau cũng không nói chuyện Nhưng mà lát sau ánh mắt thải Nhi liền kiên định, nhẹ nhàng gực gực đầu. Dạ, không gì tuân lệnh cung chủ phân phó. Bạch Uyên quay đầu nhìn hoa dĩ mạc bên cạnh. Bây giờ Bách Hiểu lâu đàn loạn, người đi trước, ta ở dưới chờ người. Được. Bạch công chủ ở đây có rất nhiều cơ quan làm phiền để bảo vệ Trần Nhi. Ta biết, tôi cô nương cứ yên tâm. Tốt. Dặn dò xong ánh mắt hoa dĩ mạc và nhìn về phía Tô Trịnh Nhi một chút, sau đó mới vội đi theo Thải Nhi bước nhanh lên lầu. Tô Trịnh Nhi nếu mày nhìn hoa dĩ mạc biến mất ở cửa thang lầu, đáy mắt có một tiêu lo âu mãnh liệt hiện lên, nhưng vượt miếm môi không hề nói chuyện. Tô cô nương lo lắng cho nàng. Bạch Uyên thoáng nhịp thần sắc Tô Trịnh Nhi, sau đó mở miệng hỏi. Tô Trịnh Nhi thu tập mắt trở về, không có gược đầu cũng không có lắc đầu, chỉ trầm mặt không nói. Bạch Uyên chưa kịp mở miệng thì phía cầu thang bỗng nhiên trùy đến một tiếng nổ. Ngay sau đó tràn ngập khói bay ra, một bóng người mặc y phục màu vàng xuất hiện sau tầng bụi mù. Từ phía sau lưng, vang lên tiếng phành, đánh vào tay vịn cầu thang. Tay vịn phát ra tiếng kêu răng rắc. Người mặc y phục màu vàng vội nghiêng người tránh đi, ngã xuống lan càng phía sau. <cười> người mặc y phục màu vàng ôm ngực phun ra một ngụm máu. Như mắt thoáng nhìn Tô Trực Nhi cách hắn không xa. tô cô nương, có người tấn công phải huyết lâu, mau trốn đi. Thực sắc Tô Trực Nhi rong cứng, lập tức nhận ra một trong tứ đại hộ vệ, thiên địa huyền hoàng, hoàng tứ. Chương 77 Bí mật của Bạch Uyên 2 Tên này hoàng tứ nói chưa xong, thì từ trong khoái bụi nhảy ra một người mặc áo lam. Chỉ thấy mũi chân hắn đang dừng trên cầu thang, cả người phi thân xông lên tầng 3. Hoàng tứ dựa vào một bên thấy thế, đưa tay nắm lấy cổ chân của tên áo lam, muốn ngăn hắn lại. Một tên mặc áo đen khác thì đá vào cổ tay hoàng tứ. Hoàng tứ phát ra một tiếng kêu rêm, bị đau nên buồn lỏng tay. Chỉ vừa rời tay thì tên mặc áo lam đã thành công nhảy lên lầu 3, đứng ở trên sàn nhà. Khi Bạch Uyên thấy tên mặc áo đen và hoàng tứ giao thủ thì đã nhanh chóng kéo Tô Trừng Nhi lại bên cạnh lớp này thấy tên mặc áo lam thì trứng định mở miệng. Người tới là đường chủ của phệ huyết lâu. Tên mặc áo lam nghe vậy, liền nhìn về phía Bạch Uyên. Thanh âm ôm nhuận dễ nghe. Thì ra là công chủ của Vinh Tuyết Cúng. Nhưng một chút tập mắt hướng đến Tô Trực Nhi đứng cạnh Bạch Uyên. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Lời nói thốt ra nghe có chút ngạc nhiên. Là ngươi! Tô Trần Nhi nghe được tên mặt áo lam nói Tập mắt dừng lại trên mặt của hắn một lát Có chút đăm chiều mở miệng Ngươi biết ta Ờ, giang hồ đệ nhất mỹ nhân Tô Trần Nhi Biết cũng không có chuyện gì là lạ, lạ Khi nói chuyện ánh mắt tên mặt áo lam Nhìn Tô Trần Nhi có chút không được tự nhiên Vội dời sang hướng khác Đấy mắt sâu thẳm Tô Trần Nhi hiện lên một tia sáng Chúng ta đã từng gặp qua Ờ, sao có thể Ta cùng với cô nương chưa từng gặp Chỉ nói được vài câu, phía sau tên áo lam truyền đến tiếng động lớn. Trong lúc này, hoàng tứ vẫn chân khí cầm kiếm đâm tới sau lưng tên áo lam. Tên áo lam cảm nhận được mũi kiếm tiến về phía mình, nhẹ nhàng như người tránh đi, đồng thời tay phải chuyển về phía sau lưng hoàng tử Hoàng tứ cảm thấy sau lưng xông tới một trận lực, cả người mang kiếm lão đảo vài bước lùi về sau. Mắt thấy kiếm kia không chịu khống chế hướng về tô trừng nhi, ánh mắt tên áo lam cả kinh. Vội vàng tiến lên từng bước đưa tay nắm lấy bả vai hoàng tứ, đẩy hắn sang một bên. Hoàng tứ nhân cơ hội này thu kiếm hướng về phía tên áo lam, hắn thu tay lại không kịp một cước đá hoàng tứ ra xa. ống tay áo cũng phát ra thanh âm xé rách, máu liền chảy ra bên dưới tay áo màu lam. Bạch Uyên đứng yên bên cạnh Tô Trừng Nhi, khi nhìn thấy một màn này, nàng hơi dương khóe môi, cao giọng hướng Tô Trừng Nhi nói. Tô cô nương xem ra lam đường chủ là người rất biết thương hương tiết ngọc thật sự cách người không quen nhau sao tên áo lam đá hoàng tứ về phía sau sau đó theo bản năng nhìn về phía tô trường nhi lúc này nghe được bạch uyên nói sắc mặt bên dưới mặt nạ của hắn hơi biến đổi nhưng cũng không dừng lại xoay người phi thân lên lầu bạch uyên thấy thế ta giật bên hông lập tức rút kiếm ra nàng nhìn Tô Trịnh Nhi phía sau thách giọng dặn một câu cẩn thận, sau đó thì nhảy lên, dừng ở phía trước Lam Đường Chủ, kiếm đâm về phía hắn. Lam Đường Chủ không dám khinh địch, khi thấy kiếm của Bạch Uyên đập tới trước mắt thì vội vàng nâng trong tay ngăn cản lại. Lực của thanh kiếm làm tóc hắn bị thổi tung, hắn không dự đoán được Bạch Uyên sẽ động thủ mở miệng nói. Bạch công chủ, ngươi còn muốn tham gia vào chuyện của Phẻ Huyết Lâu và Bách Hiểu Lâu sao? Chui kiếm Bạch Uyên soạt ngang, động tác cực nhanh hướng về phía hắn thẳng nhiên nói. Lý do của ta tất nhiên không thể cho người biết, nhưng mà vì sao phẻ huyết lâu của các người lại xông vào bắt hiểu lau làm gì? Lam đình Chủ thấy mũi kiếm sắc bén Bạch Uyên đâm tới, một tay chậm lấy tay vịnh cầu thang ngửa người ra sau, lưng như muốn chạm đứt. Chờ kiếm đi qua mới đứng thẳng dậy thuộc lùi về phía sau ba bước, tựa vào tay vịnh, hít một hơi thật sâu. Bạch công Chủ, người muốn đối đầu với phẻ huyết lâu? vận mệnh mà thôi nếu Lam Đường Chủ muốn lên lầu thì đánh bại ta trước rồi hãy nói sau ánh mắt Lam Đường Chủ càng đông cứng nhất thời không nói gì cũng không có động tác nào tiếp theo đang lúc giàn co phía cầu thang bỗng di truyền đến vài tiếng bình khí đánh nhau chỉ vài cái chớp mắt thì đã có một người nữa nhảy lên Lam Đường Chủ nhìn về phía người trong y phục màu lục ánh mắt vui vẻ Phó Lầu Chủ Người được gọi phó lao chủ nhìn về phía lam đường chủ, sau đó tập mắt là chuyển về phía Bạch Uyên có chút dao động, ánh mắt trầm xuống. Bạch Uyên! Bạch Uyên nghe được người mặc y phục màu lục gọi thẳng tục danh của mình. Mở miệng nói ra một tìm bức mãn, môi mỏng bên dưới mặt nạ dương lên. <cười> có gì quan trọng mà phải để đích thân phó lao chủ của phệ huyết lâu tự mình đến đây? Không biết lao chủ thật lòng kiến thủ bất kiến vị của các ngươi Khi nào mới ra mặt? Người mặc y phục màu lục nghe vậy ánh mắt cả sắc bén. Nhìn Bạch Uyên tức giận, liếc mắt một cái hướng Lam Điện Chủ nói. Lam Điện Chủ, những người còn lại dưới lầu có vài vị được Chủ tạm thời ngăn cản. Ta với người cùng đối phó Bạch Uyên, đợi lát nữa, giáo chủ hẳn lại đây. Việc này chỉ cho thành công, không được thất bại. Dạ. Lam Điện Chủ kiên định trả lời. Lời nói vừa xong, hai người đồng thời giơ kiếm hướng về phía Bạch Uyên. Hoàng tứ khởi động thân mình, muốn tiến lên hỗ trợ, một bàn tay lại bỗng nhiên kéo ấm tay áo hắn lại. Hoàng tứ quay đầu nhìn chỉ thấy Tô Trịnh Nhi nhìn hắn lắc lắc đầu nhẹ giọng nói. Công lực của bạch cung chủ rất cao, chớ nên lo lắng. Người bị thương tình dự trước đi, nếu đợi lát nữa còn có người lên mới có khí lực đối địch. Hoàng tứ nghe vậy cũng thấy có lý cực cực đầu, lúc này hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống đất nhắm mắt điều dưỡng chân khí. Quả nhiên như Tô Trịnh Nhi dự liệu, Bạch Uyên đấu với hai người trong lúc đó, có thể ngăn chặn được thế tấn công của họ, làm cho hai người không thể lên lầu được. Phó lão chủ cùng Lam đường chủ đều dính đầy bụi bặm trên người, còn Bạch Uyên thì một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi. Ba người đánh cùng một chỗ, trắng Lam lột ba màu, ba thân ảnh tung bay rất hấp dẫn thị giác. Cẩn thận một chút, hoa cô nương, đi theo bước chân của ta. Trăm ngàn lần không thể bước ra, bên dưới sàn nhà đều là những lưỡi dao có độc. bên cạnh làm vách từ trơ trượt không có chỗ đặt chân vẫn khinh công. Thả Nhi quay đầu dặn hoa dĩ mạc, còn mình thì đi phía trước dẫn đường. Được. Ánh mắt hoa dĩ mạc nhìn chầm chầm theo hướng bước chân của Thả Nhi, không dám lời lỏng. Hai người đi dọc theo cầu thang khi tới cửa cầu thang tầng 4, những đầu, liền trông thấy phía trên là một tảng đá khép chặt. Lúc liếc mắt nhìn lại thì đã đi tới đỉnh không có đường tiếp tục thông hành. Thải Nhi đi lên trên vài bước, sau đó ngừng, lại bắt đầu đưa tay trên đỉnh đá sờ soạn, mở miệng nói. Những tầng trên đều cất gió nhiều bí ẩn của giang hồ, ta đến sau chỉ thấy hiểu sinh đi lên một lần thôi. Hắn vẫn còn chút ấn tượng, hắn từng đề cập đến tầng 6 và tầng 7 là nơi bí mật xây dựng từ trăm năm trước. bảy bố cơ quan vô cùng phức tạp khó hiểu, một lát nữa hoa cô nương phải cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt ngón trỏ ngón cái cùng ngón út của Thải Nhi, dừng ba một chỗ phân biệt trong góc, trên đỉnh đầu liền truyền đến tiếng động ù ù. Mười cái răng cưa chậm chậm tách ra, lộ ra một cầu thang đi lên tầng trên. Đi lên đi, hoa cô nương cần phải nhớ rõ, đừng tùy ý đụng chạm, chúng ta sẽ đến tầng thứ bảy lấy thứ kia. Nói xong hai người đã bước lên lầu cũng không dừng lại ở tầng sáu đi thẳng lên tầng bảy. Mà lúc này Bạch Uyên vẫn đang đánh nhau với phó lâu chủ cùng Lam đường chủ đã được một nén nhang. Ba người đang đánh nhau quyết liệt thì có một người thình linh bị quăng mạnh lên nặng nề ra trên mặt đất, trượt một đường dài về phía sau. Hoàng tứ ngồi xếp bàn trên mặt đất nghe tiếng động lập tức mở mắt ra, thấy thế cả kinh, vừa vang đứng dậy đi đỡ người vừa bị ngã xuống hô lên. Nhị ca! Nhị phương được hoàng tứ nâng nửa người dậy thì phót phun ra một gục máu, ánh mắt không cam lòng nhìn dưới cầu thang. Một bóng người chậm rãi từ cầu thang bước lên, giọng nói bị ép lại có chút khàn khàn vang lên. Tùy tiện tới trộm hàng già thảo của phê huyết lâu, các ngươi nghĩ phê huyết lâu muốn đến là đến sao? Hoàng tứ miễn cưỡng đứng lên, hướng phía trước phi một cái phun ra ngụm máu trào phúng nói. Người mà đường đường chính chính thì còn xấu vào bách hiểu lâu bọn ta làm gì? Còn không phải muốn thứ gì đó cũng bách hiểu lâu. Lời nói vừa rơi xuống người nào đã đi lên lầu xuất hiện phía trước tập mắt mọi người Một thân y phục màu đỏ thẫm mang mặt nạ màu đen Giờ phút này khóe môi giương lên Nghe vậy phát ra tiếng cười khinh thường <cười> Thì sao? Ngươi có thể lấy thứ gì đó của Bách Hiểu lâu Thì về huyết lâu ta chẳng lẽ không? Lâu chủ Nhìn thấy người tới Phó lâu chủ và Lam đường chủ đồng thời cúi đầu hướng người mặc y phục đỏ thẫm hô lên Lão chủ phệ huyết lâu vươn tay phải nhẹ nhàng phất phất, ánh mắt nhìn mọi người, khi nhìn Bạch Uyên, ánh mắt có một chút trầm ngâm, sau đó thoải mái cười cười. <cười> Bạch công chủ rất vui được gặp mặt. Không dám nhận, lão chủ của phệ huyết lâu cũng đặc biệt chạy lại đây, thật sự là dịp may hiếm thấy. Không dám, không dám, nếu Bách tiểu lâu đã trộm của phệ huyết lâu ta, chúng ta cũng phải đòi lại cho đủ mới được không biết bạch Công chủ đã muốn ngăn cản người của phệ huyết lâu sao lão chủ phệ huyết lâu chạm trại đến gần bạch uyên giọng khàn khàn tiếp tục nói ta không muốn nói nhiều với phệ huyết lâu các ngươi nhưng mà hôm nay ta không thể cho các ngươi đi lên nếu như muốn xong lên chỉ có thể tiếp tuyết anh kiếm của ta trước <cười> vậy thỉnh bạch Công chủ dạy dỗ thủ hạ của ta Nói xong ánh mắt hướng phó lâu chủ cùng làm đường chủ tra hiệu, bản thân phi thân chuẩn bị xong lên. Hai người nhận được bệnh lệnh lao chủ lập tức được đầu, một lần nữa tấn công phía Bạch Uyên. lâu chủ phệ huyết lâu nhảy lên một cái, nhanh chóng mới đến cầu thang, mũi chân điểm nhẹ trên tay vịn đạp một cái lập tức nhảy lên. Bạch Uyên thấy thế một kiếm đâm về phía hai người, mũi kiếm đâm thẳng phía trước, muốn ngăn lại lâu chủ phệ huyết lau. Hoàng tướng một bên không hề do dự đem nhị ca bị trọng thương giao cho Tô Trình Nhi. Rút kiếm bắt đầu tham chiếm, đám vệ phía làm đường chủ. Bạch Uyên vừa muốn cản lâu chủ của phệ huyết lâu, vừa muốn ứng đối phó với lâu chủ. Ánh mắt chợt lóe, tuyết ảnh kiếm pháp trong tay lập tức thi triển. Nháy mắt tay áo tung bay, tuyết ảnh kiếm pháp liên miên không dứt, trước mặt chỉ thấy một bắn trắng tung bay. Phó lao chủ rất tranh bại trận bài tuyết ảnh kiếm pháp trên người bị thương nhiều chỗ nhưng vẫn cắn răng chống đỡ. Vì lao chủ tranh thủ nhiều thời gian một chút, còn lao chủ quốc vệ huyết lâu cũng không do dự thi chuyển khinh công đến mức tận cùng. Cũng không đánh trả Bạch Uyên, chỉ một lòng muốn đi lên từng trên. Bạch Uyên thấy thế biết được không thể dây dừa khi mùi kiếm xẹt qua phó lao chủ bỗng nhiên thay đổi kiếm thế xoay người một cái. Mũi chân bất ngờ đá vào hai má đối phương. Đem phó lao chủ đá xuống cầu thang, bản thân thì điều chỉnh cơ thể, đuổi theo thân ảnh màu đỏ thẫm trên lầu. Chương 78 bí mật của Bạch Uyên 3 Đang lúc qua dĩ mạc cùng Thải Nhi bước lên tầng 7, thì có một tiếng vang như sấm nổ tung bên tai. Người tối là ai? Thái Nam truyền tới cho thấy đối phương có công lực cực kỳ thâm hậu, âm thanh vẫn còn ong ong bên tay hai người. Hoa dĩ mạc nhíu mày tay phải cầm lấy tay vịnh càng chặt hơn, còn Thải Nhi bên cạnh sắc mặt đã trắng nhợt, lùi từng bước phía sau. Thường sắc hoa dĩ mạc nâng trọng quay đầu nhìn Thải Nhi, trong ánh mắt dưỡng theo chút nghi hoặc. Thải Nhi hướng hoa dĩ mạc xụt một tiếng lập tức, ngửa đầu hướng phía trên cầu thang cực cao dọng có phải tả tưởng lão, cùng hữu tưởng lão, vạn bối có chuyện quan trọng bẩm báo, mong rằng có thể gặp mặt. em lặng một lát, thơ năm già nuôi trầm ổn lại vang lên, mang theo tiền tức giận. Bách thiệu sinh đâu? Tại sao để hai tên tiểu nữ lên đây? Hai người chớ có đi về phía trước. Tiền bối bớt giận, xin nghe vạn bối nói một lời, lâu chủ ra ngoài chưa về, phải huyết lâu có người thừa dịp này đột kích Giờ này tình hình nguy cấp, mong rằng hai vị trưởng lão trái tay tương trợ. Quá chỉ tạm dừng trong thời gian ngắn lập tức vang lên một thanh âm càng thêm trầm thấp. Người luôn miệng nói con người đến, vì sao ta không có cảm giác cơ quan khởi động? Bảm hai vị tiện bối không biết vì sao cơ quan bị mất đi hiệu lực, bởi vậy không thể lấy cơ quan thuật chống đỡ. Không biết vì sao người của phẻ huyết lâu có thể xông vào, những người còn lại của Bách Hiểu Lâu căn bản chạy về không kịp. Thiên nhất hộ Pháp cùng huyền Tam hộ Pháp cũng không có ở đây, phản bố chỉ có thể tự mình làm chủ, đến cảnh hai vị trưởng lão xuống lầu. Nếu như hai vị trưởng lão không ra tay, sợ là Bách Hiểu Lâu chống đỡ không nổi, xin trưởng lão mình dám, phản bố không dám lừa gạt hai vị trưởng lão đâu. Tiếng nói Thải Nhi vừa dứt trước mặt có một trường gió phức đến. Trong chớp mắt, hai người mặt trường bào trắng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt họ. Động tác nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy. Hai người trâu tóc bạc trắng trường bào vẫn kéo dài bên dưới, sạch sẽ không một hạt bụi hay nếp uống. Đôi mắt lại khí thế nội liễm sâu xa như biển. Vừa rồi, ngươi nói có thật hay không? Trong đó có một ánh mắt ngầm đánh giá hai người một lần, áp bắt, phát ra mạnh mẽ. Khiến cho hai người đều phải thay đổi sắc mặt. Thường sắc Thải Nhi ôn hòa gực đầu. Chữ lão xuống lầu thì có thể nghe được động tĩnh. Nghe được Thải Nhi nói. Người ngay từ đầu mở miệng nói chuyện cùng một lão nhân khác liếc mắt nhìn nhau một cái. Lão nhân kia nhẹ nhàng gực gật đầu, chớp mắt một cái. Toàn thân lập tất biến mất trước mặt mọi người. Lão nhân nói chuyện nãy giờ quay đầu lại lần nữa. Nhìn về phía hoa dĩ mạc cùng Thải Nhi. Ngưng giọng nói. Tả trưởng lão đã đi xem xét tình huống, nhưng mà tại sao các ngươi có thể đi lên tầng 6? Nơi này là nơi nghiệp cấm của Bách hiểu lâu, trừ bỏ lâu chủ không ai có thể bước vào. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao biết cách lên đây? Tây Thả Nhi nắm chặt tay vịnh chống trọi khí thế của đối phương, như vậy cúi đầu nghiêm túc nói bẩm hữu trưởng lão, phản bối là nha hoàn của lão chủ, ngày thường thường xuyên thay lão chủ chuyển lời tới cho vị hộ pháp. may mắn được lão chủ tin tưởng, bởi vậy biết được một ít cơ quan thuật trong lâu, từng nghe lão chủ nhắc tới hai vị trưởng lão, lần này bích đắc dị nhớ tới, mới cãi ra đến đây xin giúp đỡ. lão nhân trầm mặt nhìn trầm chầm thải nhi tự hồ cảm nhận được lời này nói là chân thật, sau đó lại quét mắt nhìn hoa diễm mặt im lặng nãy giờ thản nhiên nói, nếu như thế, chúng ta đã biết được tình huống. Hai người các ngươi đi xuống trước đi. Thải nhi nghe vậy cúi đầu, mắt hiện lên một tia do dự. Như thế nào? Trước đợi Thải nhi mở miệng, hoa dĩ mạc một bên bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói <cười> Chuyện này sợ là không được. Lão như nghe vậy quay đầu nhìn về phía hoa dĩ mạc, Trên người phát ra khí thế nhiều thêm vài phần, một thân áo bào trắng tung bay. Tiền bối đừng hiểu lầm, phản bố chỉ là một mình tả trưởng lão thì không thể áp chế người của phệ huyết lâu mà thôi. Lão nhân nhíu mày không hề thay đổi sắc mặt, ngay sau đó nhìn chằm chằm ánh sáng lóe lên trong mắt hoa dĩ mạc đột nhiên nói. Người không phải người của bách thiểu lâu. Hoa dĩ mạc vốn không thèm để ý, cũng không muốn giấu giếm, dù sao đối phương tìm hiểu thì có thể biết nàng là ai, bởi vậy gực gực đầu thừa nhận. Tiền bối đoán không sai, vạn bối lúc này chỉ là một người bệnh đến an dưỡng mà thôi, xem như bàn hữu của Bách Hiệu sinh. Không phải người của Bách thiếu lâu, cũng dám lên đây, quả thật buồn cười. Vừa nói chuyện, lão nhân cũng vung tay phải lên, ấm tay áo rộng thùng thành quét tới một trận kình phong về phía hai người. bao bao thôi lui, nếu không nghe ta liền ra tay. Kinh Phong thổi qua tay hai người và sợi tóc đen gãy đoàn chầm rãi bay đi. Hoa dĩ mạc thấy thế sắc mặt cũng có chút trầm. Thả như nhìn thấy thử sắc hoa dĩ mạc, đưa tay kéo tay áo hoa dĩ mạc lại hướng nàng lắc lắc đầu, ý bảo không cần xúc động. Sau đó quay đầu nhìn phía lão nhân, nói Không dối gạt tiền bối, lần này ta lên đây, cậu muốn lấy một vật. Lão Nhân nghe vậy có chút im lặng, giống như không nghĩ tới Thả Nhi trực tiếp nói ra mục đích của mình. Bắt không chút thay đổi nói. Ta đã sớm nói không có gì ngoài lâu chủ bách thiểu lâu. Người ngoài không thể đi vào nếu các người cố ý bước qua sát ta. Thượng sắc Thả Nhi nghiêm trọng nhìn Lão Nhân một lúc lâu, bỗng nhiên gật gật đầu. Vạn bối đã biết, như vậy đắc tội. Hoa cô nương, việc này giao cho ta xử lý không cần nhúng tay. Thải Nhi nói xong khi ngẩng đầu lên, mũi chân chạm đứt phi về phía trước, nhanh chóng đánh về phía tạ trưởng lão. Nửa năm trước, bác hiểu sinh ngồi ở đầu giường từng sắc ôm nhu cúi đầu nhìn Thải Nhi đau đớn dậy dụa nhẹ giọng nói, Đau lắm vậy không? Ừ. bây giờ là giờ nào? Giờ tí, đã khuya, người cũng mệt rồi, mau ngủ đi. Sao người không đi ngủ? Chờ ngươi ngủ, ta sẽ về ngủ mà. Bách hiểu sinh nói xong, tay phải mừng trớn tóc mai của Thải Nhi, đáy mắt hiện lên một tia lo âu. Ta có chút ngủ không được, không bằng ngươi kể chuyện ta nghe đi. Được, Thải Nhi muốn nghe chuyện gì? Ta nghe nói rất nhiều năm trước có một nữ tử xong vào bách hiểu lâu, hơn nữa thành công lấy được thứ nàng muốn, bởi vậy mới làm giang hồ nổi lên một trận sóng gió, làm cho hai đại mô phái được tiêu vong. Lên đến đây bằng cách nào? Bác hiểu sinh gặp Thải Nhi hỏi việc này, không khỏi chừng chừ. Không thể kể thì đổi sang chuyện khác cũng được. Ta chỉ tò mò một chút thôi, không có gì đâu. Không sao, ta tin tưởng Thải Nhi mà. Kỳ thật là nàng chỉ may mắn thôi. Người cũng biết ngoài trừ có các cơ quan ra, thì bác hiểu lâu còn có hai vị trưởng lão tỏa trứng trên tường 6. Mặc dù người bình thường có thể phá cơ quan, nhưng cũng khó địch nổi sự kết hợp của tạ trưởng lão cùng hộ trưởng lão trong đó thì tả trưởng lão có công lực rất cao ngày đó khi nữ tử kia xong vào lâu cố ý dịp tả trưởng lão bị lau chủ ủy thác đi làm nhiệm vụ bí mật chỉ còn lại có một mình hữu trưởng lão trông coi hữu trưởng lão cũng là người đáng thương tuổi trẻ từng bị hỏa nhập ma khi thất thủ tạm thời mất hết lý trí dùng đao chặt đi cánh tay của ái thê mình khi hắn tỉnh táo lại thì thê tự đã vì mất máu quá nhiều mà chết việc này tuy rằng đi qua rất lâu nhưng mà trong lòng hữu trưởng lão vẫn có bóng ma không thể hoàn toàn tiêu tan Nữ tử xông vào lo cũng mơ hồ biết được việc này, thời điểm quan trọng lập tức nhận tâm chặt cánh tay của mình, làm cho hữu trưởng lão tâm thần đại loạn, mới có thể đoạt đi thứ nàng muốn. À, có thể có quyết tâm như vậy, ngang không được cũng là bình thường, trên đời này đáng sợ nhất chính là lòng người. Nếu thật lòng quyết định phải làm một chuyện, đừng nói là bắt hiểu lâu, núi đau biển lửa cũng có thể xông vào. Bạch Uyên đuổi theo một thân trường bào đỏ thắm trước mặt, mắt thấy mình khó đuổi theo kịp, nên ngưng lại một chút lập tức như người lùi về một bên. Một chùm lưỡi dao sắc bén hai bên vách tường bắn ra, tay cầm chặt tay vĩnh cầu thang, xoẹt qua tay áo đối phương. Như vậy một lúc, kiếm Bạch Uyên đã hướng đến gần lau chủ phệ huyết lầu, nhưng mà vừa đi về phía trước được vài bước, cầu thang dưới chân Bạch Uyên lại không còn, tất cả đều đổ sụp xuống. Bạch Uyên nhìn lướt qua một bên, trong tặng mắt là một mảnh ánh sáng lóe ra, vô số lửa dao sắc bén thẳng tắp ở dưới chân. Bạch Uyên thấy thế sắc mặt khẽ biến ý niệm trong đầu lập tức xoay chuyển. Đang nghĩ tới cách đối phó bỗng nhiên có một sợi dây từ trên thẳng xuống, quấn trên lân nàng. Lập tức có một lực đạo truyền đến đem nạn kéo mạnh về phía trên lầu. Bạch Côn chủ phải cẩn thận một chút, cầu thang này nơi nơi đều là cơ quan, sợ không lưu ý Vinh Tuyết cùng sẽ đổi chủ rồi nha. Lão chủ phệ huyết lau thu hồi đoạn dây màu đỏ trong tay, đứng cách Bạch Uyên vài bước nhưng mắt liếc Bạch Uyên một cái, tự hồ cũng không vội, khang khang thanh âm trừ tất nàng. Vì sao cứu ta? Hơn nữa tại sao ngươi có thể hiểu rõ cơ quan của Bách Hiểu Lâu? Chuyện này ta tất nhiên có biện pháp của ta. Ta nghĩ rằng Bạch công chủ nên bỏ cuộc thì hơn, cần gì đuổi theo ta như vậy. Chờ ta lấy được thứ ta muốn, ngươi còn muốn đi lên nữa, ta cũng sẽ không ngăn bạch công chủ đã nói như vậy ta cũng là không vội vậy thì cùng bạch cung chủ chờ đợi thôi lão chủ vẽ huyết lâu nói xong lưng tựa trên tường hai tay vòng trước ngực có vẻ nhàn nhã nhìn bạch uyên đôi môi lộ ra bên dưới mặt nạ toàn thân còn lại đều bị che kín nếu như trong bóng tối dường như không nhìn thấy bạch uyên nhìn đối phương lòng hiện lên một tia cổ quái dừng một chút nói giang hồ đồn đãi số lần lâu chủ vệ huyết lâu xuất hiện đếm được trên đầu ngón tay ngày thường vẫn do phó lâu chủ thanh quỷ lo mọi chuyện trong lâu thường bí đến thậm chí ngay cả nam hay là nữ đều không người biết được đối phương có chút kỳ quái đánh giá bạch uyên thanh âm khàn khàn mang theo ý cười nghe ra có một cảm xúc khác nói <cười> bà cô chủ nhắc tới chuyện này hay là cũng hứng thú giống như những người kia Ta chỉ cảm thấy các hà có chút quen thuộc. <cười> Bạch Cùng Chủ cảm thấy ta và ngươi vừa gặp gỡ nhưng đã quen biết từ lâu. <cười> quả là phúc phần của Tài Hạ. Lần này Bạch Uyên trầm mặt không nói gì, hai hạ chương mệnh bên dưới mặt nạ hơi nhíu, ánh mắt có chút do dự. Như vậy một lúc lâu im lặng bỗng nhiên bị một cổ áp bắt từ phía trên truyền đến làm hai người chú ý. Cả hai nhìn thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ trong bộ trường bào màu trắng bước từ trên lầu xuống, nhanh như gió xuất hiện trước mặt hai người. Lão chấp tay sau lưng đứng ở bậc thang, bình tĩnh nhìn đối phương mở miệng. Các người không phải là người của Bách Hiệu Lâu. Tiếng nói vừa dứt, lão nhân liền phi thân xuống. Một trưởng đánh về phía Lâu Chủ Phệ Huyết Lâu. Lâu Chủ Phệ Huyết Lâu bất ngờ vội vàng dựa vào tường, xoay người một cái khó khăn né được một trưởng của đối phương. Phía sau vách tường lặng yên không một tiếng động, trôi vào một dấu tay thật sâu. Bạch Uyên thấy thế lập tức đoán được thân phận của người vừa tới, thầm nghĩ. Bách hiểu lao của hai đại trưởng lão tỏa trấn quả nhiên không sai. Nhìn thấy lao chủ phệ huyết bị bao vây, ánh mắt nhoán lên một cái bỗng nhiên trúc kiếm ra. Cùng bắt đầu gia nhập vào vòng chiến, hướng tả trưởng lão đầm tới. chương 79 Bí mật của Bạch Uyên 4 trong lúc nhất thời thân ảnh ba người di chuyển chớp nhoáng hư ảo khó thấy nếu có người ngoài đứng xem chỉ cảm thấy hoa cặp mắt tạ trưởng lão cũng không sử dụng vũ khí cặp tay không lại hơn hẳn đao kiếm uy lực giống như sắt đá bạch Uy sử dụng tuyết ảnh kiếm pháp đâm về trước mặt hắn tạ trưởng lão đưa tay ra dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của bạch Uyên. kiếm kia liền không thể tiến thêm chút nào bạch Uyên thấy thế tay cầm kiếm dịch chuyển mũi kiếm cũng có chút chuyển động theo mũi kiếm sắc bén trong tay tạ trưởng lão xoay một đường Ánh mắt tạ trưởng lão trun lên, sau đó tiến về phía trước nửa bước, tới gần chỗ Bạch Uyên đồng thời ngón tay dùng sức, chừng khí mạnh mẽ cũng bùng nổ truyền thẳng tới thân Tuyết Ánh Kiếm. Sắc mặt Bạch Uyên trắng nhợt, lòng bàn tay không khống chế nổi lập tức có chút buông lỏng. Chui của Tuyết Ánh Kiếm nháy mắt bị xoay tròn, chờ lực đạo kia tiêu tán, Bạch Uyên trầm kiếm lui ra sau từng bước, lòng bàn tay chịu tác dụng của một lực lớn tạo nên một vết rách nhỏ thấm ra và giọt máu. Nội lực vô cùng thâm hậu, Bạch Uy nghĩ như vậy, ánh mắt có chút ngân trọng nhìn tạ trưởng lão. Còn một vị trưởng lão nữa chắc đang đối đầu với Hoa Dĩ Mạc cùng Hồng Diệp. Trong lòng nàng thầm nghĩ không hay. Trình khí Hoa Dĩ Mạc chưa khôi phục, còn công lực Hồng Diệp cũng không phải đứng đầu, sợ là hợp sức lại không có biện pháp đấu với đối phương. Bạch Uy chưa kịp nghĩ nhiều thì một trình khí thế bỗng nhiên từ bên hông phi thân lên. Cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt mang theo một cổ tức giận không thể nào hình dung. Làm nàng cũng tả trưởng lão phải chú ý tới, không hẹn mà cùng nhìn về phía lao chủ phệ huyết lau cách đó không xa. Một thân trường bào đỏ thẫm như trước, ngay tay phải không biết khi nào đã có thêm một chiếc vòng tinh tế thật dài quấn từ cổ tay lên trên. Sợi dây bằng bạc kia đúng hơn là được quấn từ ngón út lên trên ước chừng 18 vòng, màu sắc tối đen có chút quỷ dị tỏa ra nồng đậm mùi máu tanh. Lão chủ phệ huyết lâu khí thế cả người bắt đầu ngưng tụ lại thêm chiếc mặt nạ lộ ra. Nhìn như vậy tuy là giữa ban ngày nhưng cũng có cảm giác âm trầm vây quanh. Tả trưởng lão nhìn thấy vòng bạc lập tức chớp mắt, sắc mặt lần đầu tiên hơi đổi, khi mở miệng, thanh âm vẫn theo chút kinh ngạc. huyết cột liền, ngươi là lau chủ đường diện về huyệt lâu. Hừ, trưởng lão quả nhiên, kiến thức rộng rãi. Ánh mắt trầm tĩnh của tả trưởng lão có chút phức tạp làm như lẩm nhậm nói. Từ trận tranh đấu vài năm trước, ta nghĩ thứ này đã sớm cùng chủ nhân nó rớt xuống vách núi vạn trượng, bà biến mất khỏi thế gian, không ngờ vẫn ở trong tay vệ huyết lâu. Trưởng lão đang thất vọng lắm sao? Ngày xưa lâu chủ là người hiền lành tốt bụng, không may bị lọt vào ám toán, các người lúc đó tự xưng mình nhân sĩ chính phái, luôn một thay trời hành đạo, kỳ thật luôn nhắm đến đệ nhị binh khí huyết cốt liên này. Cuối cùng ngay cả một nữ tử vô tội cũng bị các người dùng lực quỳ hiếp, thật là một lũ vô sĩ. Tả trưởng lão nghe vậy, trên mặt có chút cảm xúc chợt lé, nhưng một chút sau đó mới hòa hoảng nói. Mặc kệ như thế nào, bách thiểu lâu này ta sẽ không bỏ mặt, phải để ta lĩnh giáo uy lực của huyết cốt lên đi. Ánh mắt lâu chủ vệ huyết lâu thản nhiên lướt qua tay Bạch Uyên sau đó lập tức dừng trên người tả trưởng lão. Cũng không nhiều lời tay phải vung lên. Dây bạc phát ra một tiếng quá dị tiếp theo liền bị chủ nhân của nó ném ra. Tay phải lâu chủ vệ huyết lâu vung lên huyết cốt liền liền bay về phía tả trưởng lão. Tạ trưởng lão biết huyết cốt liên lợi hại nếu làm da thịt bị thương, độc tính sẽ ăn vào máu, giống như một cái bom hẹn giờ mai phục sẵn trong cơ thể. Tuy thời thì độc phát công tâm, càng dùng chân khí lực phát tác càng mạnh, làm cho miệng vết thương hư thối thật nhanh, đến cuối cùng cả người thối rửa, chỉ còn lại bộ xương. Bởi vậy khi đánh nhau, tạ trưởng lão cũng không để huyết cốt liên đụng chạm vào thân thể của lão. Cứ như vậy sẽ bị hạn chế rất nhiều, mà lau chủ phệ huyết lâu lại giống như biến thành người khác, sát khí trên người càng lúc càng mạnh, mùi máu tươi nhàn nhạt bao phủ chung quanh vô cùng áp bách. Lại thêm tuyết ảnh kiếm pháp của Bạch Uyên trong khoảng thời gian ngắn, ba người lâm vào dàn co. Như vậy qua nửa canh giờ, trên lòng bỗng nhiên va lên tiếng bước chân Trong lòng Bạch Uyên cố gánh nặng lập tức theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên Tả trưởng lão tìm được sơ hở của đối phương, ngón trỏ cùng ngón giữa gột lại, bay nhanh đánh vào bã vai Bạch Uyên Bạch Uyên chỉ cảm thấy một cổ kình phong đánh tới, không kịp phải ấn, cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt Sau đó lên được kéo qua, lọt vào một cái ôm mềm mại Trên đỉnh đầu lập tức vang lên một tiếng kêu rên lão chủ vệ huyết lâu thu thay về nhẹ nhàng đẩy tật Uyên ra sau đó lui từng bước, tay phải ôm ngực mồ hôi lạnh từ bên dưới mặt nạ rơi xuống, máu cũng rơi xuống và áo nhập vào, nhìn cũng chẳng phân biệt được. Tạ trưởng lão nhíu mày để mắc hiện lên một tia nghi hoặc nhưng không đợi hắn tấn công lần nữa thì ở cầu than này xuất hiện hai người thật sắc chấn động, lập tức giống như hiểu được cái gì, trên mặt có tức giận. Là ai người khác ơi? Hoa dĩ mạc đỡ Thải Nhi đang hôn mê, dương mắt nhìn hướng tả trưởng lão thản nhiên. Tại khuyên người tốt nhất chạy nhanh lên, xem lão nhân kia trước đi, hắn sắp chết rồi. Tả trưởng lão biến sách, nhất thời đáy mắc hiện lên sự do dự. Qua thời gian dàn con một hồi, tả trưởng lão thì ngẩng đầu lên, cả người phi thân hướng về phía hoa dĩ mạc, thanh âm cuồng nộ. Bớt nói nhảm, đem tụi kia trả lại cho ta. Hoa Dĩ Mạc đỡ thải nhi tay chân có chút chậm chạp, chỉ có thể khó khăn né được một chiêu trí mạng. Hai ngón tay tả trưởng lão điểm vào bả vai Hoa Dĩ Mạc, nhưng mà đối phương chưa kịp tấn công lần nữa thì Bạch Uyên đã cầm kiếm song lên. Hoa Dĩ Mạc phun ra một ngụm máu đỡ thải nhi lưu lại mấy bước, mắt lạnh lùng nhìn Bạch Uyên đang giao chiến cùng tả trưởng lão. Nàng nói: "Đúng là liều chết, đáng để người bỏ mặt lão nhân kia không để ý sao? Trưởng lão thật vô cùng quyết đoán, khi cần dứt khoát lập tức dứt khoát." Đáng tiếc lão nhân trên lầu kia Sợ không bao lâu nữa sẽ đi Nghe được khoa dĩ mạc nói Tay tả trưởng lão đánh về phía Bạch Uyên hơi do dự Bỗng nhiên buông xuống Liếc mắt mọi người một cái thấp giọng nói Các người chờ đó Chuyện này không dễ cho qua như vậy Nói xong tả trưởng lão biến mất trước mặt mọi người Lúc này Bạch Uyên mới thu kiếm Hít lấy mấy hơi thở bình phục Nội lực đang quay cùng trong người Ánh mắt đảo qua lầu chủ Phệ huyết lâu đang ôm ngực Dừng một chút Đáy mắt có chút nghi ngờ hiện lên, nhưng cục bất chấp tất cả, lại tiến lên từng bước hướng Hoa Dĩ Mạt hỏi. "Hồng Diệp làm sao vậy?" Hoa Dĩ Mạt đem Hồng Diệp giao cho Bạch Uyên, hơi hơi nhíu mày nói. "Ta cũng không rõ lắm, lão nhân kia công lực quá cao, ta vẫn chưa nắm chắc, vốn ta có chút lo lắng." đang tự hồ biết chút chuyện gì đó, cũng không để tâm ta giống tay. Khi cùng lão nhân giao thủ thì vẫn rơi vào thế hạ phong nhưng mà không biết vì sao nàng đột nhiên từ bỏ công kích, nhưng tay phải lại cầm kiếm cắt đi cổ tay trái của mình. lão nhân kia cũng kỳ quái thế thế sắc mặt lập tức đại biến, tay trộm lấy kiếm của Thải Nhi, một chút phòng bị cũng không có. nàng cầm kiếm chuyển hướng đâm vào ngực của lão nhân kia, trên người cũng chịu một chưởng, liền hồn mê. nhưng mà lão nhân kia cũng không tiếp tục công kích chúng ta, miệng vẫn nhắc tới cái gì đi điên, điên khùng khùng xoay người chạy đi. tay cũng mặc kệ hắn đi lấy thứ người muốn, sau đó vội dìu nàng xuống đây. Nói xong hoa dĩ mạc lấy ra một quyển sách hơi mỏng manh. Cái này là món đồ trong chiếc hộp gỗ người cần. Ánh mắt Bạch Uyên chợt lóe chậm rãi đưa tay tiếp nhận sách trong tay hoa dĩ mạc. Ba điều kiện ta đã hoàn thành hết. Hiện tại như có thể trả lời vấn đề của ta. Hoa dĩ mạc nhìn Bạch Uyên nói sắc mặt có chút trầm. Bạch Công Chủ còn nhớ rõ Hạ vu Minh không? Bạch Uy nghe được hoa dĩ mạc nói có chút trầm ngâm, sau khi nhìn tầm mắt đông cứng của hoa dĩ mạc thì mở miệng. Chính là chủ nhân của huyện thiên trưởng, tên Y Sư Gà Mờ. Bạch Hiểu Sinh nói lần hắn xuất hiện cuối cùng đúng là ở Vinh Tuyết Cung của các ngươi. Người nói vậy làm ta nhớ ra một chút, thật ra mọi chuyện cũng không phải chỉ xảy ra ở Vinh Tuyết Cung, nói đúng hơn là ở vùng phụ cận cách đó không xa lúc ấy hắn mang theo một người, người này được gọi là thiên diện lang quân, cũng không phải là người của vinh tuyết cùng bọn ta, hắn chỉ có chút ít giao tình với thính phong sứ giả. khi tới chỗ bọn ta thì hay mang theo thứ này thứ kia cho thính phong, hắn rất giỏi thuật dịch dung, có một không hai. không ngờ vừa tới vinh tuyết cùng thì liền bị hạ vu minh bắt đi, từ đó ở trên giang hồ mà giành ẩn tích. hắn bắt thiên diện lang quân. Làm cái gì Chuyện đó ta cũng không biết Thính phong cũng tìm rất lâu Nhưng mà không có tin tức gì Sao vậy Tên hạ vùng mình có ưng oán gì với ngươi Kẻ thù không đội trời chôn Hoa dĩ Mạn nói đậm thời Đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn Lập tức che đi Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì Mặt liền biến sắc Hướng bạch uyên nói Trừng nhi đâu Lúc này Bạch Uyên mới nhớ lại khi đuổi theo lao chủ Bách Hiểu lâu thì đã bỏ mặt Tô Trần Nhi, bị hoa dĩ mạc khỏi vậy làm nàng có chút giật mình. Hoa dĩ mạc nhìn thấy bộ dạng kia của Bạch Uyên trong lòng lập tức gấp gáp lên, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng xoay người liền bước nhanh xuống lầu. Bạch Uyên có chút đăm chiêu nhìn hoa dĩ mạc liếc mắt một cái, sau đó mới quay đầu nhìn lao chủ phệ huyết lâu dựa vào tường nhìn hai người nói chuyện nãy giờ. Bạch Uyên mở miệng. Mặc dù ta không biết vì sao người cứu ta nhưng vẫn cảm tạ ngươi. Bây giờ ta đã lấy được thứ mình muốn, cáo từ trước. Nói xong nàng đỡ Thả Nhi ý định đi xuống lầu. Khoan đã. Lão chủ phệ huyết lau gọi Bạch Uyên, vừa gọi thì cũng vừa đứng dậy, đi chậm rãi về phía Bạch Uyên. Bạch Uyên quay đầu lẳng lặng nhìn Lao chủ phệ huyết lâu, cùng đợi đối phương mở miệng. Bạch công chủ rốt ruột như vậy làm gì? Bạch công chủ không muốn biết. Tại sao ta đếm bách hiểu lâu? Chuyện này không liên quan gì đến ta. Tất nhiên phải có liên quan. lão chủ phệ huyết lâu nói xong thì cúi đầu nhìn Thả Nhi tựa vào người Bạch Uyên. Bạch Uyên nghe vậy có chút khó hiểu đang muốn truy vấn thì thấy đối phương bỗng nhiên nâng tay lên trước nhanh hướng Thả Nhi chụp lấy. Bạch Uyên thấy thế cả kênh theo bản năng đưa tay ngăn. Đối phương lại đổi hướng Bạch Uyên nâng tay. Động tác đối phương nhanh chóng đoạt được sách trong tay Bạch Uyên. Bạch Uyên không ngờ rằng người nọ lại có hứng thú với thứ trong tay mình. Bạch Uyên không thể không đoạt lại, nàng giơ tay hướng về phía đối phương. Lão chủ phệ huyết lao không trốn tránh thủy, Bạch Uyên đưa chân đá vào bụng nàng, cả người như cung rời khỏi tên bay về phía sau. Phía sau chính là cửa sổ trần chớp mắt, một thân trường bào đỏ thẫm rơi từ trên cửa sổ ra ngoài. Bạch Uyên nhấc chân muốn đuổi theo, thải Như Lệ bỏ nhìn thét lớn một tiếng, miệng phun đầy máu tươi miễn cửa là Bạch Uyên dừng lại. Đột nhiên, ngoài cửa sổ trùi đến một tiếng pháo hoa rực rỡ sắc màu bắn lên bầu trời. Âm thanh oan oan vang lên, kèm theo mấy tầng khoái lửa. Đây là tín hiệu của phệ huyết lâu để lại. Bạch Uyên tích nhận trắng môi nhìn đối phương biến mất, nhưng vẫn không đuổi theo. Nàng cúi đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Thải Nhi, có tiếng thở dài vang lên. Chương 80 Bí mật của Bạch Uyên 5 Chỉ cách hai tầng lầu nhưng lúc này đối với hoa dĩ mạc mà nói sao quá xa cách. Chỉ trong quảng đường ngắn ngủi cũng đủ làm cho lòng hoa dĩ mạc thậm chất bức an. Trong ngực có gì đó khó chịu, bước nhanh như gió, lòng nóng như lửa đốt. Có một chút hối hận dâng lên, nghẹn tại ít hầu, phun không ra, nuốt không được, vướng lại vô cùng khó chịu. Mình không nên đem nàng giao cho người khác mặc kệ ai cũng không thể tin tưởng được. Chỉ có bản thân mình mới có khả năng chăm sóc tốt cho nàng. Không có mình và Bạch Uyên bảo vệ, trời đi đã hơn một canh giờ nạn rốt cuộc, thế nào rồi? Trong đầu hoa dĩ mạc hiện lên vô số loại khả năng, tốt có xấu có, trong thời gian ngắn dâng lên như thủy triều. Nhưng mà, ti hoa dĩ mạc đã tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vẫn có chút không kịp chuẩn bị. Đột nhiên hoa dĩ mạc đứng lại thường sắc có chút hoảng hốt, nhìn nam tử áo lam ôm tô trình nhi trong lòng, ngược giống như bị hung hăng đánh một quyền một trận đau đớn nhanh chóng truyền đến, đấy mắt bức an cùng la âu trút đi, chỉ còn lại bạo táp âm thầm lắng động lại trong lòng cuồn cuộn sóng triều. tôn trượng nhi mơ hồ cảm nhận được tập bát hoa dĩ mạc theo bản năng dương mắt nhìn lên, thân ảnh hoa dĩ mạc trên cầu thang phản xạ trong mắt nàng, cả người đang kiềm chế cũng giống như đang chịu đựng áp lực trước một cơn gió rõ ràng có thể cảm nhận được. trong lòng tôi trượng nhi nhanh chóng hiện lên tia bức an nhưng mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nàng nhẹ nhàng đẩy nam tử đang ôm ra. Đấy mắt làm đường chủ hiện lên tiên lưu luyến, nhưng cũng không ngăn cản. Nhìn theo tập bắt Tô Trực Nhi cũng thấy được hoa dĩ mạc. Làm đường chủ, ba bả lực bảy lực bảo vệ nữ tưởng này là có ý gì? Nếu như lao chủ trách tội phải bị tội gì người có biết không? Phó lao chủ một thân trường bào màu lục bình tĩnh nói. Làm đường chủ xoay người nhịp phó lao chủ thanh âm ôn hòa. Tại hạ cao nguyện, lao chủ trách phạt. Phó lão chủ chưa kịp nói tiếp thì bên tay đã có một tiếng pháo hoa vang lên thật sắc giao động. Hắn biết lão chủ đã lấy được thứ mình muốn xoay người hướng la điện chủ liếc mắt. Tín hiệu xuất hiện, để lúc phải đi. Nói xong dẫn đầu chạy xuống lầu. Hoàng tứ một bên đang đỡ nhị phương bị hôn mê. Đứng lên muốn đuổi theo, cướp bộ dừng một chút. Toàn thân yếu ớt phun ra một ngụm máu, chỉ có thể oán hận nhìn đối phương biến mất ở cầu thang. Lam đường chủ biết không thể ở lại lâu Lại nhìn về phía Tô Trường Nhi trợ Nhi cô nương Ngươi bảo trọng Tô Trường Nhi không gật đầu Cũng không lắc đầu chỉ lặng lặng đứng yên ở đó Lam đường chủ không bỏ cuộc Vẫn nhìn vào mắt Tô Trường Nhi xoay người một cái Chưa kịp đi Thì đã có một giọng nói lạnh băng vàng lên Như thế nào Ngươi cho có thể dễ dàng đi như vậy Tô Trường Nhi cùng Lam đường chủ đồng thời Nhìn về phía hoa dĩ mạ. Gió dĩ vẹt chậm rãi bước từ cầu thang xuống dưới, váy trắng như tuyết kéo dài phía sau. mái tóc đen chỉ dùng một dây cột tóc màu bạc định vị lại, tóc buông lỏng xõa sau lưng. gương mặt không chút thay đổi, đôi mắt lộ ra hàng ý thấu xương. Lam điện chủ nghe vài nhíu chặt mì bên dưới chiếc mặt nạ. Quỷ y, người mẫu thầy bắt tiểu lâu ra mặt. Ánh mắt qua dĩ vẹt lạnh lùng đảo qua tô trịnh nhi vẫn đang trầm mặc, nên đi đến trước mặt hai người dừng lại. Làm được chủ cô đang nghi ngờ Thì hoa dĩ mạc bỗng nhiên vương tay Nắm lấy cổ tay Tô Trịnh Nhi Sau đó kéo thật mạnh Tô Trịnh Nhi lão đảo vài bước Ngã vào cái ôm mãnh liệt Mang theo nồng đậm dự khương của hoa dĩ mạc Hoa dĩ mạc nhẹ nhàng cúi đầu xuống Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tay Tô Trịnh Nhi Nhẹ giọng nói Đợi lát nữa sẽ tính sổ với nàng Nói xong hoa dĩ mạc kéo Tô Trịnh Nhi Trong lòng ra phía sau lần nữa ngẩng đầu lên Ánh mắt tỏa ra nguy hiểm, nhìn Lam Điền Chủ trước mặt. Cũng không nói nhiều, đầu ngón tay bắn ra một cây châm đen như mật. Lam Điền Chủ không ngờ hoa dĩ mạc nói ra tay, liền ra tay, vội tránh thoát độc châm đối phương. Người vừa rơi xuống đất, hoa dĩ mạc đã phi thân lên, chỉ bạc cổ tay tung ra, bay về phía Lam Điền Chủ. Tô Trình Nhi nhìn hai người bắt đầu giao đấu, trong mắt có phiền muộn hiện lên. Mặc dù Lam Đường Chủ là người luyện công lâu ngày nhưng từ nãy giờ mất một phần sức lực, chân khí cũng tiêu hao đi rất nhiều. Còn hoa dĩ mạc thì trọng thương chưa hồi phục bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn hai người dàn con một chỗ. Tuy là như thế chiêu thức hoa dĩ mạc vẫn sắc bén không giảm, vẫn chiếm thế thượng phong nhưng mà sắc mặt kia theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tái nhợt bên này làm đường chủ khó khăn tránh đi ngân chăm hoa dĩ mạc đối phương cũng đã tùng trưởng tới trưởng phong gào thế thân thể làm đường chủ ngã ngửa ra sau có chút mệt mỏi lại không thể tránh thoát trưởng phong lướt qua hai má trên mặt chợt có lạm giác, lạnh giá lạnh lẽo mặt nạ khua một tiếng phát ra tiếng va chạm nhỏ một gương mặt nam tử trẻ tuổi tuấn tú xuất hiện trước mặt mọi người là ngươi giọng tô trình nhi mang theo kinh ngạc vang lên hoa dĩ mạc đột nhiên dừng tay ánh mắt lập tức hướng phía tô trình nhi Bên dưới mặt nạ trở ra là mặt bình hoài ở tủ lâu ngày trước Nhìn thấy mặt nạ mình rơi xuống mặt bình hoài có chút không được tự nhiên gãi gãi sâu óc nhẹ nhàng trả lời Ờ Trần Nhi cô nương mới vừa rồi phải huyết lau có chút đắc tội mong rằng thứ lỗi Tôi Trần Nhi chậm rãi lắc đầu ngạc nhiên lúc đầu không còn nữa Nàng nhìn về phía hoa dĩ mạc đáy mắt càng thêm bức an Tay hoa dĩ mạc đặt bên hông siết chặt không mở miệng nói lời nào Chỉ miếm môi nhìn chầm chầm hai người Đến bây giờ Mạc Bình Hoài cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, hoa dĩ mạc dường như không muốn ra tay nữa, hắn biết mình không thể ở lâu nên đã hướng Tô Trịnh Nhi ôm quyền, sau đó liền biến mất ngay cầu thang Khi Mạc Bình Hoài đi rồi, trong lúc này chỉ còn lại hoa dĩ mạc cùng Tô Trịnh Nhi với bầu không khí hết căng thẳng. Trong lòng Tô Trịnh Nhi hiểu rõ tại sao tâm tình hoa dĩ mạc không tốt, hành động của nàng khi nãy không phải cố ý, huống chi lúc ấy Mạc Bình Hoài ôm nàng cũng chỉ là hiểu lầm. Không ngờ trùng hợp để hoa dĩ mạc nhìn thấy Hai người trầm mặt một lát, Tô Trịnh Nhi cảm thấy giữa hai người lúc này thật sự áp lực, nàng thả nhiên mở miệng chuẩn bị cáo từ. Ta về phòng trước. Nói xong Tô Trịnh Nhi lại đi về phía phòng của mình. Khi Tô Trịnh Nhi đến cửa phòng vừa đẩy cửa ra, thì có một bàn tay đột nhiên từ phía sau vương tới đặt lên trên cánh cửa. Ngay sau đó, Tô Trịnh Nhi bị hoa dĩ mạc kéo vào phòng, cánh cửa nặng nề đóng lại phát ra một tiếng vang thật lớn, làm khung cửa cũng chấn động lên. Tô Trịnh Nhi ngẩng đầu nhìn hoa dĩ mạc, theo mình vào phòng. Vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như trước. Có việc gì sao? Đấy mắt hoa dĩ mạc âm trầm, môi bị cắn đến trắng bệt. Bộ dạng nhìn Tô Trịnh Nhi vô cùng đáng sợ. Trên hoa dĩ mạc như vậy, lòng Tô Trịnh Nhi hiện lên một tia khác thường. Ánh mắt cũng dịu dàng đi một chút. Ngươi đang tức giận. Ngươi biết hắn? Ừm. Trước khi ở tủ lau trong lạch thạch thành ta gặp qua một lần khi ta đi nấu thuốc cho người trong bếp. Nhưng thật ra không biết hắn là người của vẻ huyết lau. Thật không? Nếu ta không đoán sai, sau khi Bạch uyên rời đi, hắn luôn bảo vệ người. Gặp qua một lần đã tốt như vậy rồi, mị lực của Trần Nhi cũng thật lớn. Vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn làm gì là chuyện của hắn? Vậy Trần Nhi bị hắn ôm cũng là chuyện của hắn. Hoa dĩ mạc, ta biết người muốn nói chuyện gì, nhưng mà ta đã nói rồi, chúng ta không có khả năng. Lời nói vừa dứt, ánh mắt hoa dĩ mạc có chút bức bách hạ xuống, giống như ngày đột nhiên bị tối đi, bóng đêm to lớn cũng bao phụ tới. Một tiếng cười lạnh ngắn ngủi vang lên trong phòng. Tô Trịnh Nhi chỉ kịp nhìn thấy khóe môi lạnh lùng của hoa dĩ mạc dương lên, bên hồng căng thẳng lại bị kiềm chế vào một cái ôm ấp. Chỉ trong chớp mắt trên môi liền có cảm giác lạnh lẻo áp bách truyền đến. Không giống như đụng chạm trước kia, lần này dường như sắp mất đi hô hấp, môi bị một bờ môi lạnh lẽo khác mút lấy, có răng nanh cắn nhẹ mang theo đầu nớn rất nhỏ. Ngay sau đó đầu lưỡi mềm mại tách hai hàm răng dùng khí thế trước đây chưa từng có, không để đối phương kịp phản ứng thì đã thành công tiến vào. Đấy mắt Tô Triệt Nhi hiện lên một chút không thể tên cùng vài phần bối rối. Tả người mình bị thân thể mềm mại ôm lấy chặt chẽ, khiến hai người không có khe hở tiếp hợp cùng một chỗ. Trọng bắt đối phương hiệu lên cảm xúc điên cuồng, lòng mì lại nhu hòa chạm vào mí mắt của mình. Đào lưỡi hoa dĩ mạ chạm đến chiếc lưỡi đinh thường, tô trừng nhi gắt gao cuốn lấy, dường như hận không thể cướp đi hô hấp của nàng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại có tiếng thở dốc cùng âm thanh ái mũi phát ra, tiếng tim đập trộn ràng trong lòng ngực nhau như sấm bên tay. Trước mắt chỉ còn lại ngọt ngào không gì sánh kịp, làm người ta quyến luyến không đành lòng buông, một đời cũng cảm thấy quá ngắn ngủi. Thời gian lặng, lặng trồi đi. Mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt lan tỏa giữa hai người. Hoa dĩ mạc lại như không hề cảm thấy đau đớn vui vẻ chịu đựng để được hôn đối phương. Tùy ý tôi trực nhi cắn nát môi mình cũng không chút do dự. Hồ hấp bị đè ép, trước mắt giống như có phá hoa nở trộ, trực trở trói mắt. Môi lưỡi giao hòa tuyệt vời, lan tràn khắp thân thể hoa dĩ mạc. Đi qua mỗi một chỗ để thoải mái, làm người ta muốn xa vào đó suốt đời cánh tay hoa dĩ mạc chậm rãi đặt lên thắt lưng tôn trịnh nhi lướt qua đường cong mê người của nàng cuối cùng ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh dùng sức như muốn đem Tô trịnh nhi khảm vào trong thân thể chính nàng đấy mắt cuồng bạo nhưng cũng mang theo bảo hộ che chở thật lâu sau khi hô hấp cạn kiệt hoa dĩ mạc mới chậm rãi rời khỏi đôi môi tôn trịnh nhi có một sợi tơ bạc giữa khóe môi hai người kéo dài đứt đoạn biến mất dưới ánh sáng hoa dĩ mạc nâng tay nhẹ nhàng lau đi khóe môi của mình Ngón tay dính một chút máu hiện ra trước mắt Hoa dĩ mạc lại giống như không hề nhìn thấy Buông tay trầm mặt nhìn Tô Trần Nhi Vừa lòng chưa? Đấy mắt Tô Trần Nhi phức tạp Lập tức che giấu khỏa ánh nhìn của Hoa dĩ mạc Chỉ chưa lại có một mảnh bình tĩnh Khi mở miệng vẫn luôn chứng định như ban đầu Nếu vừa lòng rồi, mời đi cho Tao muốn nghỉ ngơi Hoa dĩ mặt nhìn môi tôi thật như dính máu của mình Có chút đỏ hồng Khóe mắt cũng nhiễm một tầng mây Nàng cũng nhìn ánh mắt lạnh lùng kia Lòng hiện lên cảm giác đau xót Ngược lại đủ công bên môi càng nhiều <cười> Trường Nhi vô tình như vậy sao Ta biết ngươi muốn câu trả lời Nhưng mà ngươi đừng uổng phí sức lực nữa Ta cũng chỉ là nữ tử tầm thường Không đáng để ngươi hao phí tâm tư <cười> Mặc kệ nàng có yêu ta hay không nàng cũng chỉ có thể thuộc về ta. Trừ phi ta chết, nếu không đời này của nàng, đừng mơ tưởng thoát khỏi ta. Thanh âm dứt khoát kiên định như đá, đáy mắt đô trình nhi trầm tịnh cuối cùng hiện lên một khe hở. Cho đến khi cửa phòng bị đóng lại lần nữa, tiếng bước chân dần dần đi xa, lời của hoa dĩ mạc như vẫn vàng vọng bên tai. Chương 81 Tức giận xong vào huyết lâu. Một. Người có khỏe không? Tô Trịnh Nhi lặng lẽ đứng một mình, bị một tiếng gọi làm phục hồi tinh thần. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Mạc Bình Hoài lặng lặng đứng bên cửa sổ, mặt nạ trên mặt đã được tháo xuống. Mày gắt gao nhíu lại ánh mắt nhìn về phía Tô Trịnh Nhi, mang theo một tia tức giận không thể ngăn. Người vẫn chưa đi. Người của các ngươi nên đi mấy phải, một mình ngỡ lại trong này, không sợ bị phát hiện sao? Cũng may ta quay lại, nếu không... Sao nàng ấy có thể đối đãi người như vậy? Các ngươi... Các ngươi rõ ràng... Mạc Bình Hoài đem bốn chữ đều là nữ tử nuốt vào ít hầu, vẽ mặt có chút kỳ lạ. Vừa rồi hắn đi khỏi không bao lâu bỗng nhiên nhớ tới lúc mình trời đi quá vội vàng, hắn muốn nói tên mình cho Tô Trình Nhi biết, cho nên càng nghĩ càng cảm thấy tiếc nuối không thôi. Cắn răng một cái liền chạy trở về lần nữa, may mà bắt hiểu lâu lúc ấy loạn thành một đoàn căn bản không ngờ người của phệ huyết lâu sẽ quay lại, bởi vậy phòng bị nói lỏng rất nhiều, lúc đó hắn mới có thể dễ dàng đi lên tầng 3. Cũng do hắn may mắn rất nhanh liền tìm được phòng của Tô Trình Nhi, nghe được bên trong truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng dễ nghe. Thì sau khi gặp nhau ở tủ lâu, hắn luôn bị thân ảnh kia vướng bận trong đầu không thôi. Sau đó rất nhanh liền tìm hiểu ra thân phận của đối phương. Thì ra này là giang hồ đệ nhất mỹ nhân Tô Trần Nhi. Lúc ấy hắn vốn muốn đuổi theo Tô Trần Nhi lại đột nhiên thu được nhiệm vụ của phó lâu chủ. Hắn bất đắc dĩ tạm thời bỏ cuộc, ý định hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ tìm nàng sau. Không ngờ rằng người mà hắn nhớ thương bấy lâu nay cũng ở Bách Hiểu Lâu. Lúc ấy làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Mạc Bình Hoài bất ngờ xâm nhập nên có chút thất lễ vốn muốn tới gõ cửa, nhưng khi nghe thấy động tỉnh trong phòng hắn lại bị kinh ngạc. Theo bản năng hắn nhìn qua cửa sổ nhưng lại nhìn thấy hình ảnh làm mình khiếp sợ vô cùng. Sau khi nghe được Tô Trực Nhi nói chuyện, đại khái cũng làm hắn hiểu được tình huống lúc đó. Mặc dù hắn nghe nói giang hồ đệ nhất Mỹ nhân Tô Trừng Nhi bị tre vào tay quỷ y, nhưng cũng không ngờ quỷ y vô sĩ như vậy. Tuy tính tình luôn rất tốt nhưng giờ phút này Mạc Bình Hoài cũng vô cùng tức giận. Tô Truyện Nhi dễ dàng cảm nhận được mặt Bình Hoài đang tức giận, ngực có cảm giác phức tạp tràn ngập. Nàng hạ bì mắt, thanh âm có chút lãnh đạm. Việc này không liên quan đến ngươi, xem vào không có lời cho ngươi. Sao ta có thể để mặt chuyện này xảy ra được? Đáng lẽ người không nên thừa nhận chuyện như vậy. Nàng quay thượng luân thượng thế tộc, sao có thể liên lụy đến ngươi được? Nếu như bị giang hồ đồn thổi, đừng nói là thân bại danh liệt, sợ là thiên lý không tha. Mặc kệ ảnh hưởng đến ngươi hay là ảnh hưởng đến nàng ấy cũng là kiếp nạn. Tô Trịnh Nhi nghe được Mạc Bình Hoài nói mi mắt rụi xuống có chút chấn động Nàng biết Mạc Bình Hoài nói đều là lời thật lòng vả lại hoa dĩ mạc càng lún càng sâu Thực sự đó không phải là điều nàng muốn Hai người rạy buộc quá sâu Nếu mãi cứ như vậy Cũng không biết sẽ thế nào Nghĩ như vậy Tô Trịnh Nhi lặng lặng trầm mặt Sau khi ngẩng đầu ánh mắt lần nữa trở nên rõ ràng Vậy Ngươi muốn như thế nào ta bốn mang ngươi đi mưa cuối thu nói đến là đến chỉ trong phút chốc mưa rơi không ngớt, len keng lộn thùng, rồi xuống khung cửa sổ phát ra thanh âm thành thúy. sắc trời bên ngoài cũng dần u ám hơn. Bách hiểu lâu trải qua một trận tranh đấu đại sạch bốn phía điêu tàn, vụn gỗ trải rác khắp nơi. người của vẻ huyết lâu như thủy triều tràn tới cũng như thủy triều rút lui, chỉ vẹn vẹn để lại một mảnh trực vật. cho đến trạng vạn thiên nhất quận huyện tam rốt cục cũng thu được tin tức của hoàng tứ, cho nên lập tức chạy về bách hiểu lâu. Còn hoàng tứ thì tiếp nhận xử lý công việc một mình. Một trận chiến này nhân lực của Bách Hiểu Lâu không kịp quay về hết cách nên mới bị giết. Thương vong có chút nghiêm trọng. Thiên nhất cho huyền ta mời đại phu nổi danh đến. Người chết được phủ phải trắng đứng đến dưới mái hiền. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bầu không khí Bách Hiểu Lâu có chút bi thương hiệu quạnh. Khách nhân trong lâu vẫn ổn chứ? Vẫn nhìn thiên nhất nhớ tới nhóm người hoa dĩ mạc. Hắn quay đầu hỏi hoàng tứ ở bên cạnh chuyện này ta nghĩ lên làm cô nương cùng với anh cô nương tự ra ngoài dung ngoạn nên chưa trở về hoa cô nương cùng với tô cô nương thì cũng không có gì đáng ngại được rồi khách nhân không sao thì tốt như vậy đi bây giờ ngươi đi gọi tô cô nương cùng hoa cô nương tới đây xảy ra chuyện lớn như vậy lâu chủ không ở đây ta chỉ có thể tự làm như vậy dạ đại ca bây giờ ta liền đi tìm các nàng hoàng tứ gật gật đầu sau đó liền xoay người lên lầu Chỉ chốc lát sau hoàng tứ đã đến gõ cửa phòng Tô Trình Nhi, gõ gõ cửa trong miệng kêu. Tô cô nương! Chờ một lát nhưng trong phòng cũng không có động tĩnh Tô cô nương! Hoàng tứ lại gọi một tiếng có chút nghi hoặc, thanh âm gõ cửa cũng lớn hơn, vẫn là một mảnh im lặng như trước. Hoàng tứ đẩy đẩy cửa phát hiện bên trong cửa không bị khóa trái, thử hỏi. Tô cô nương! Ta vào được không? Nói xong thấy không có người trả lời Cuối cùng liền đẩy cửa vào Trong phòng trống trẫm trang đệm chỉnh tề Cửa sổ mở toan Mưa bụi rơi vào Làm cửa sổ bị ướt một mảnh Lạ thật Tại sao không có người Chẳng lẽ không ở trong phòng Hoàng tứ tự nói thầm Đi ngược lại hướng phòng của hoa dĩ mạn Hoa cô nương Cô nương có ở trong phòng không Hoàng tứ gõ gõ cửa lúc này Cửa rất nhanh liền bị mở ra Hoa dĩ mạc nhìn hoàng tứ liếc mắt một cái xoay người trở vào trong mở miệng thẳng nhiên nói Hoàng hộ pháp có việc gì? Hoàng tử quét mắt một vòng trong phòng nhẹ nhàng à một tiếng theo bản năng mở miệng hỏi Ta cứ nghĩ tô cô nương cũng ở chỗ của ngươi, đại ca muốn tìm các ngươi Hoa dĩ mạc vừa đi tới bà nghe vầy cước bộ dừng một chút Lập tức quay đầu thường sắc mang theo nghi hoặc. Sao Trần Nhi lại ở chỗ của ta? Chẳng lẽ nàng không ở trong phòng mình? Hoàng tử lắc lắc đầu Ta đi tìm tô cô nương đầu tiên Trong phòng không có ai Cứ nghĩ nàng cùng ngươi ở chung Linh Lam cô nương cùng Ano cô nương còn chưa trở về Tô cô nương đi đâu được chứ Ánh mắt hoa dĩ mạc đóng băng Trong lòng không hề có giữ cảm tốt Hoàng tứ vẫn chưa chú ý vẻ mặt hoa dĩ mạc Có chút hoàng mang lẩm bẩm Ta luôn ở dưới đại sảnh Cũng không thấy tô cô nương đi ra ngoài nha Không lẽ ở trong phòng thải như cô nương Lời còn chưa dứt hoàng tứ chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng trắng nhoáng lên một cái, hoa dĩ mạc nhanh chóng biến mất ở cửa. Á, hoa cô nương, từ từ, cho ta với. Hoàng tứ vẫy tay một cái vội vàng đuổi theo. Từng ba có tổng cộng 30 gian phòng, hoa trừ phòng của Bách Hiệu Sinh cùng 4 vị hộ pháp là cố định bên ngoài, còn lại đều là phòng khách. Mà nay nhóm người hoa dĩ mạc chỉ một gian thải nhi chỉ một gian bên ngoài, còn lại đều là phòng trống. Hoa dĩ mạc rất nhanh đi tới phòng Thải Nhi trực tiếp đẩy cửa vào. Bạch Uy ngồi bên giường Thải Nhi nghe được động tỉnh, quay đầu lại nhìn vẻ mặt thật lạnh lùng của hoa dĩ mạc. Ánh mắt hoa dĩ mạc quét một vòng trong phòng, sắc mặt lập tức trắng đi, dường như nghĩ tới chuyện gì nhất thời giống như bị chôn chân một chỗ. Bàn tay nắm lấy khung cửa dùng quá sức đến nổi trắng xanh. Hoa cô nương, hoa cô nương làm sao vậy? Hoàng tứ rốt cuộc cũng chạy đến nhìn trong phòng thăm dò, hãng cảm thấy kỳ lạ. Ờ, tô cô nương cũng không có đây hả? Tí nói vừa dứt một tiếng răng rắc vang lên. Ánh mắt hoa dĩ mạc trầm ngân phức tay đem một khối gỗ trên khung cửa bị mình bóp nát ném ra xa. Khung cửa rõ ràng xuất hiện một cái chỗ hỏng lộ ra hoa vang nhạt màu bên trong. Bạch Uyên trông thấy cảnh này thản nhiên mở miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Hình như không thấy tô cô nương. Hoàng tứ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, dù sao người cũng bị mất tích ở Bách Hiểu lâu. Thật không còn chút thể diện. Cho các người một nén nha, ta muốn biết rốt cuộc Trần Nhi đang ở đâu. Hoa dĩ mặt bỗng nhiên quay đầu nhìn phía hoàng tứ, ánh mắt làm hoàng tứ cảm thấy giá đầu tê dại, còn thanh âm áp bách vô cùng. Chờ hoàng tứ đi rồi, hoa dĩ mặt cũng không rời đi ngược lại bước vào phòng. Ngồi xuống bàn bên cạnh. Bạch Uyên đem chăn đắp cẩn thận cho Thải Nhi sau đó đứng lên cũng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nàng tự rót cho mình một ly trà mở miệng nói Người thật là quan tâm tôi Trừng Nhi Hoa dĩ mạc liếc Bạch Uyên một cái vẫn không trả lời Bạch Uyên cũng không thèm để ý tiếp tục nói Nghe giang hồ đồn quỷ y tâm lạnh như băng vẫn như đá, độc như rắn Hôm nay xem ra quả nhiên không thể tin được nói xong cầm chén trà trong tay uống một ngụm bộ dáng vô cùng nhàn nhã <cười> giang hồ cũng đồn rằng tính tình công chủ vinh tuyết cung lãnh đạm không luyến hồng trần Để xem ra không hiểu sao bạch cung chủ lại lo lắng bí mật của mình bị bắt hiểu lâu cất giữ chấp niệm sau như vậy là làm sao tay bạch uyên cầm chén trà hơi dừng chút ánh mắt thoáng chút ảm đạm lập tức nhẹ nhàng đem chén trà đặt trên bàn thản nhiên nói có những thứ thuộc về ta tất nhiên muốn lấy trở về Chắc người không biết Bạn sách nhỏ kia đã bị lau chủ phệ huyết lâu cầm đi Lại là phệ huyết lâu Bọn họ muốn thứ đó làm gì Bạch Uyên lắc lắc đầu tỏ vẻ Mình cũng không biết Đấy mắt có chút trầm từ Lúc này đây không đến một thời gian nén nhang Tiếng đập cửa bên ngoài vàng lên Hoa dĩ mạc nghe tiếng động Rất nhanh đã đứng lên quay đầu nhìn phía ngoài cửa Thiên nhất đẩy cửa vào Hướng hoa dĩ mạc ôm quyền Sau đó mở miệng nói Hoa cô nương thật sự ngại quá May mà không phụ nhờ vả này đã có tin tức Khoảng một canh giờ trước có người nhìn thấy tô cô nương Cùng một vị nam tử áo lam đi khỏi Ta hỏi diện mạ của nam tử kia Làm cho người ta vẽ hình ra để phân biệt Ta đoán tên áo lam kia chính là huynh đệ Của mạc thị mạc bình hoài Nhưng mà không biết tại sao hắn lại bắt tô cô nương đi Tay hoa dĩ mạc siết chặt Trầm mặt một lát Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì lẫm bẩm Nam tử áo lam sao Đúng vậy mặt bình hoài kia hành tung tuy có chút kỳ quái, đây xem ra đã trở thành lam đường chủ của phệ huyết lâu. Quả nhiên là hắn. Nói cho ta biết phệ huyết lâu ở đâu. À, vị trí của phệ huyết lâu rất bí ẩn, bí mật được cất giấu trong tầng thứ năm của bách hiểu lâu. Bởi vậy sợ là chỉ có lâu chủ mới biết được. Nói xong như vậy, thiên nhất nhìn gương mặt nữ tử trước mắt trăng lạnh như băng, rồi sửa lời nói. À, nhưng mà ta biết một chuyện Nghe nói phể huyết lâu ở vùng biển gần đây Nhưng mà vị trí cụ thể thì không rõ Nếu hoa cô đưa đồng ý chờ lâu chủ trở về Thì có thể... Không cần Ta tự mình đi tìm Hoa cô nương, người đi đâu vậy? Hoàng tử đang ở đại sảnh Những đầu trông thấy hoa dĩ mạc đang bước nhanh xuống lầu Nhìn không được tò mò hỏi Hoa dĩ mạc cũng không thèm nhìn Gương mặt bình tĩnh đi ra Ờ, hoa cô nương bên ngoài đang mưa, cô nương nên mang theo dù. Giọng hoàng tứ thấp đi, có chút kinh ngạc nhìn hoa dĩ mạc, vẫn không có ý định dần bước. Vừa ra cửa liền nắm lấy một con ngựa màu đen cột trước mái hiên, giật dây cương. Cả người liền ngồi trên lưng ngựa vọt vào màn mưa, rất nhanh, bóng dáng liền biến mất. Chương 82 Tức dựng xong vào huyết lâu 2 mưa tầm tã trên đường không còn người qua lại ngã tư đường cũng trống trơn nhìn không ra sự sống còn đi về phía con phố bên cạnh đến trước tủ lâu quán trà thì lại náo nhiệt đến nỗi có thể nghe được mọi người ba hoa khoác lác lúc này đây hoa dĩ mạng đang chạy như bay xung quanh đều bị tiếng mưa rơi bao trùm hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài trong đầu chỉ có lại duy nhất một ý nghĩ Hạt mưa rơi xuống vó ngựa, trước mắt là mạng mưa trắng xóa, chân trời cũng không nhìn rõ, ngựa đang cưỡi là ngựa tốt. Lông đen tùy bị nước mưa rửa càng thêm sáng bóng, đường vân trên thân ngựa rất ráng chắc, hoa dĩ mạc nhíu mày, môi khẽ biếm, ánh mắt hơi nheo lại vì hạt mưa quá to. Một mái tóc đen dán chặt vào thân thể ướt đẫm, giọt mưa rơi xuống trên mặt trên cầm, thấm vào trong y phục, tiếng động vù vù trong mưa, càng thêm hỗn loạn. Thỉnh thoảng có người gẫu nhiên nhìn xuyên qua cửa sổ thoáng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, hoàn toàn không nói nên lời, chưa kịp nhìn thấy bộ dáng đối phương ra sao, thì người và ngựa đã biến mất chỉ để lại hình ảnh trắng đen rõ ràng Hắc mã bạch y, giữa trời đất mênh mông, tịch liều bồn tẩu. Vùng biển cách Bắc hiểu lâu cũng không xa, chỉ 4 năm ngày cưỡi ngựa là đến, chỗ này cực kỳ hẻo lánh, rất ít có người đặt chân tới. Nơi này là núi đá sang sát nhau, gió biển tanh nồng, ẩm ướt, rất dễ có độc trùng trắng chết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vùng này ba mặt đều giáp biển, chỉ có một con đường duy nhất được tiến vào. Con đường ấy phải đi qua một mảnh rừng so sát, khu rừng này hàng năm có chứng khí vây quanh. Có rất ít người biết được bên trong là cái gì, bởi vì khi đi vào thì dường như không thể ra. Nếu thực sự phệ huyết lau xây dựng chỗ này thực sự rất tinh xảo, dù sao thì phệ huyết lau ở trên giang hồ cũng gây thu hằn rất nhiều, cho nên vị trí lâu đặt tại đây bí ẩn thì càng an toàn. Giờ tỷ bốn ngày sau cuối cùng hoa dĩ mạc cũng đến được bên ngoài khu rần bởi vì cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, sắc mặt hoa dĩ mạc có chút tái nhợt nên ngẩng đầu nhìn cánh trường sơ sát đầy cây khô trước mặt một tầng sương mù xám trắng như có như không lượn lờ chung quanh một tấm bia đá cao khoảng nửa thân người lãng lặng đứng sừng sững trước khu rừng phía trên bia đá viết bốn chữ màu đỏ thật to nguy hiểm thận nhập hoa dĩ mạc chỉ liếc mắt nhìn suy nghĩ một chút liền xuống ngựa đi bộ vào bên trong Đối với hoa dĩ mạc mà nói thì chướng khí ở đây cũng không phải vấn đề lớn. Từ lúc còn bé này đã được sư phụ bắt phải ngâm mình trong nước thảo dược mỗi ngày, thân thể đã sớm bắt đọc bức xâm, độc dược tầm thường không có tác dụng với nàng. Hoa dĩ mạc, đi bước vào rừng, bị hoàn cảnh tác động, cảm thấy xung quanh lạnh vài phần. Trên mặt đất đều là cành cây khô nằm đầy rẫy. Khi đi vào thì liền phát ra âm thanh xào xạc, không khí yên tĩnh quỷ dị khắp chung quanh. Sắc mặt hoa dĩ mạc có chút ngân trọng, chân cũng không chừng chờ, dường như đang muốn đi nhanh khỏi khu trường này bởi vì mấy ngày này quá mệt nhọc mà trước ngực có cảm giác đau đớn mơ hồ. Khi hoa dĩ mạc đi được một quãng, khóe mắt bỗng nhiên, thoáng thấy một bóng xám giống như cung trời khỏi tên vụt bay về phía mình, nên theo bản năng đưa tay chộp tới, trong lòng bàn tay chạm được một mảnh trên nhẵn ẩm ướt ngay sau đó, trong lòng bàn tay liền có đau đớn truyền đến, sau đó liền tê rần. Hoa dĩ mạc đưa tay hất thứ gì đó về phía thân cây, phát ra một tiếng phanh thanh thúy. Một thứ màu xám khoảng 10 tức từ thân cây rời xuống. Hoa dĩ mạc nhíu mà nhìn trong lòng bàn tay phải của mình, hai chiếc răng của rắn lưu lại trên miệng vết thương. Bên cạnh có một vòng màu đen xuất hiện, tay trái hoa dĩ mạc rút đáy dao không chút do dự cắt một đường dài trên miệng vết thương, máu đen lập tức chảy xuống, sau đó không lâu chậm rãi khôi phục lại màu đỏ. Do từ nhỏ này đã dùng nhiều thảo dược, cho nên máu cũng có công hiệu kháng độc. Hoa dĩ mạc nhìn thấy máu chảy giữa lòng bàn tay đã khôi phục lại màu sắc bình thường, thì tùy tay xé một mảnh vải cột lại sau đó cuối người nhặt con rắn nhỏ kia lên. Con rắn bị hoa dĩ mạc ném trúng thân cay, thân mình mềm nhũn trong tay hoa dĩ mạc dĩ nhiên đã chết. Khi hoa dĩ mạc nhặt con rắn nhỏ lên không bao lâu, thì bên tay bỗng nhiên truyền đến một chuỗi âm thanh rào rào. Nàng ngẩng đầu nhìn sang thân cây bên cạnh, mày nhíu càng chặt. Trên thân cây có rất nhiều rắn nhỏ màu xám, chiều dài khoảng 20 tấp, ngắn nhất cỡ ngón tay. Bởi vì khu rừng này thiếu ánh sáng, rắn nằm mai phục bên dưới lá cây khô rất nhiều, nhất thời không bị phát hiện. Những con rắn màu xám quấn quanh một chỗ, có nhiều con bắt đầu từ tán cây rớt xuống dưới, phun ra cái lưỡi màu đỏ. Vừa nhìn cũng có thể làm da đầu ru lên từng trận. Vừa rồi hoa dĩ mạc bị một trong những con rắn này cắn qua, đại khái cũng hiểu chút ít về độc tính của nó. Mặc dù không nhanh đến mức lấy mạng người ta nhưng lại làm thân thể nhất thời mất đi cảm giác, sau đó độc tính mới đánh úp về phía ngực. Tốc độ di chuyển của những con rắn này quá nhanh, tình huống hiện tại rất khó giải quyết. Trong lúc này hoa dĩ mạc không dám di chuyển, đầu óc bắt đầu quay cuồng Một người đối đầu với quá nhiều rắn lặng im dằn co, dường như hai bên đều đang chờ đợi thời cơ bùng nổ. Đột nhiên trong đó có một con rắn tựa hộ có chút không chịu nổi, hơi giật giật. Cùng lúc đó mấy chục con rắn quấn quanh trên cành cây cũng di chuyển. Giống như có hàng trăm mũi tên trực chờ bắn về phía mình, hướng hoa dĩ mạc vọt tới. Trong mắt hoa dĩ mạc chợt lóe sớm chuẩn bị tốt ngưng châm trong tay bắn ra, cùng lúc đó mũi chân phi lên, cả người bay nhanh thối lui về sau. Ngân chăm cực nhanh xuyên qua từng thân rắn cuối cùng dính ở trên cây. Rất nhiều rắn giống như đang cố ý bò về phía hoa dĩ mạc, rất nhanh tiến tới trước mặt nàng. Tay chân hoa dĩ mạc ngửa ra sau, tay áo bên trái vun ra, vận chân khí để những con rắn phía trước bay đi, thân thể cũng từ không trùng ngạ xuống đất tránh đi những con rắn độc xung quanh. Vừa cuối đầu thì trên chân đã có mấy con rắn khác bò tới, hoa dĩ mạc như mày vận cầm dưới chân đá bay những con rắn kia. Tiểu sáng trong mắt hoa dĩ mạc ngưng tụ, ngân châm bay ra từ cổ tay chỉ bạc kết hợp với chân khí thẳng tắt, phóng về phía trước, sau đó rất nhanh xoay tròn lên. Những con rắn tấn con bị đứt đoạn, sau đó rơi trên mặt đất. cái đuôi ngon ngoe vài lần, sau đó bất động. Cây ngân châm cuối cùng vụt một tiếng phóng trúng một con rắn trên cây. Tay phải hoa dĩ mạc vội thu chỉ bạc, ngón giữa tay trái cuốn một vòng chỉ bạc, vài giọt máu vẫn còn động trên sợi chỉ. Hoa dĩ mạc vội lấy ra một bình sướng màu đỏ trong lòng, đổ vài giọt lên vết máu trước sợi chỉ bạc. Sau đó hoa dĩ mạc liền tung về phía thân cây. Mùi thảo dược thơm ngào ngạt trộn lẫn với mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Lúc này đây giống như gặp phải thứ gì đáng sợ, những con rắn xung quanh vội bò đi bốn phía. Hoa dĩ mạc đợi một lát đợi rắn đi hết, sau đó mới kế sợi chỉ bạc thu hồi chăm lại, đưa tay cất bình dược hương vào trong lòng. Nàng biết nơi này không nên ở lâu, xoay người bước nhanh tiếp tục về phía trước. Càng tiến vào bên trong, chướng khí càng dày đặc. Một lát sau hoa dĩ mạc không thể nhìn rõ con đường phía trước. Đỉnh đau lại giống như có một tầng mây trắng thật dày. Nàng cân nhắc hẳn là bây giờ đang vào giữa khu rừng. Nếu là người thường hút nhiều chướng khí như vậy hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tuy hoa dĩ mạc có thể ngăn độc xâm nhập nhưng cũng có chút bực mình. Thân bộ khu rừng chết này tỉnh mịch lạ thường chỉ có mình nàng dẫm trên lá khô răng rắc, răng rắc. Lúc này nghe vào tai vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên, phía dưới chân hoa dĩ mạc, phát ra phóc một tiếng, có cái gì đó ở dưới chân vỡ phụn ra, thân thể hoa dĩ mạc đông cứng, khi thanh âm vang lên lập tức lùi về sau. Lúc nàng dừng chân thì bị dính phải chất lỏng màu xanh thẳm, màu sắc giống hệt như rong rêu, liếc mắt một cái đáy lọ liền nổi lên một cảm giác không thoải mái chớp mắt, trước người hoa dĩ mạc toàn bộ đều là lá cây trơ trụi. Ngay sau đó vô số côn trùng màu xanh thảm bò ra trước mắt hoa dĩ mạc, nhỏ như đồng tiền nhanh chóng tụ tập một chỗ. Vừa nhìn liền nghĩ rằng có một đám trông triều di động, tốc độ nhanh chóng vọt tới người hoa dĩ mạc. Dưới đất vô số lá cây khô lay động, vô số côn trùng ào ào bò ra. Mặt đất đầy lá cây khô màu nâu lúc trước bây giờ đã bị thay thế bằng màu xanh thảm. Hoa dĩ mạc thấy thế, ánh mắt rốt cục cũng biến đổi. Bãi kiến thanh đường chủ. Một nam tự áo xanh giống như không nghe thấy gì, không ngừng đi nhanh vào phệ huyết đường. Đến phía trước phệ huyết đường, phó lô chủ thanh quỷ tiến lên ngăn người vừa tới. Vẫn là trương bao màu lục gương mặt không còn mang mặt nạ nữa. Hắn liếc liếc mắt người vừa tới thản nhiên. Thanh đường chủ, lần này tới đây có việc gì? Tại có việc muốn bẩm báo với lão chủ. Nam tự áo xanh lạnh lùng nói. Lao chủ bị một chút thương tích Người bên ngoài không nên quái nhiễu Không biết chuyện gì mà gấp như vậy Thanh Điền Chủ nhiễu mì Chuyện này là chuyện riêng của huynh đệ ta Ta cần xin chỉ thị của Lao chủ Sẽ không quái rầy nhiều thời gian Hừm Lao chủ sẽ xử lý chuyện của Lam Điền Chủ sao Chuyện gì cũng không thể so với thân thể lâu chủ đúng không Thanh Điền Chủ biết Thanh Quỷ Luôn luôn bất mãn huynh đệ họ Nhất thời có chút do dự Thanh Quỷ Để hắn vào đi Một thanh nam khàng khàng bỗng nhiên truyền ra ngoài cửa, thần sắt trên mặt thanh đường chủ thả lỏng. Cửa bị đẩy ra lần nữa đóng chặt lại, một chiếc bình phong màu trắng ngăn cách thanh đường chủ và chiếc giường gỗ chỉ thấy một bóng người bơ hồ hiện ra. Trong phòng quân hương có tác dụng an thần, sương trắng lượng lờ phiêu tán, ánh nắng hai bên cửa sổ không hề cố kỵ chiếu vào. Nói nhanh, chuyện gì? Giọng nói không còn khang khang như trước nữa Thanh âm trên giường trở nên nhẹ nhàng chậm chạp Mềm mại đáng yêu Mang theo một tia buồn chán Bộ dạng thanh điền chủ hơi cúi đầu phục tùng Tự hồ không hề kinh ngạc Hướng lao chủ sau bình phong ôm quyền nói Bỏm lao chủ, bình hoài Lên lúc đem tôi Trần Nhi trở về thân ảnh phía sau bình phong giao động Lát sau bỗng nhiên cười khẽ lên <cười> Lên điền chủ thật đúng là còn trẻ sốc nổi Tôi nghe Thanh Quỷ nói khi chiến đấu ở Bách Hiểu Lâu, hắn luôn giúp đỡ Tô Trừng Nhi, cảm tình hình như rất là thích người ta. Mau là chủ thứ tội, nhiên đồng vô phương và dỗ đệ đệ, nhưng mà không biết phải xử lý Tô Trừng Nhi thế nào đây? Ừ, chuyện này có chút khó giải quyết. Trầm mặt một lát bên ngoài lại vang lên tiếng của Thanh Quỷ. Lão chủ, bạch đường chủ cai quản khu rừng cho người báo tin, nói có người xong vào. <cười> Tới cũng nhanh lắm, quả nhiên là một cô nương ngốc. Nghe thấy thanh quỷ bạm báo, người sau bình phong lặng im một lát, sau đó cười lớn, tiếng lẩm nhẩm vang lên. Nói xong người nọ chậm trải đi qua bình phong từ trên bậc thang bước xuống dưới. Thanh đường chủ càng cúi đầu thấp. Lão chủ, Ừ, như vậy đi. Nghe đi ra ngoài nói với người của bạch đường chủ, không được tổn hại tới tính mạng của người trong rần. Nói rằng người nàng muốn ở trong tay chúng ta, nếu không muốn đối phương có chuyện thì không cần hành động thiếu suy nghĩ, để nàng đến bạch hổ đường chờ ta là được rồi. Về phần tô trường nhi, đưa tới phệ huyết đường đi, trước tiên cứ làm theo như vậy. À đúng rồi. Nhớ rõ nói với người của Bạch Điện Chủ là phải đưa giải độc hoàng và hương lộ hoàng cho người trong rừng. Trong rừng rất nhiều rắn độc và côn trùng, tuy rằng nàng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt tới thân thể. Ờ, lao chủ! Gì nữa? Lời vừa nói ra một mái tóc đen tuyền xõa trên trường bào đỏ thẫm lay động lộ ra sườn mặt tình xảo, khóe môi hiện lên độ công nhợt nhạt. Nhiên đồng muốn nói gì nữa đây? Nếu mặt thanh đường chủ bình tĩnh trở lại, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ờ, không có gì, nhiên đồng đi làm ngay. Tuy rằng không biết vì sao lâu chủ lại dễ dãi với hai người kia như vậy, lại hào phóng đem trinh dược hương lộ hoàng ra. Nhưng mà mạc nhiên đồng biết, lâu chủ đều có chủ ý của nàng, dẹp bỏ tâm lý nghi hoặc, xin phép đi ra cửa. <cười> Thật sự là đã lâu chưa thấy qua trường hợp như vậy Một mình xông vào phệ huyết lâu sao Nói người có dụng khí hay là lỗ mảng đây lão chủ phệ huyết lau đứng bên cửa sổ Gương mặt bị ánh nắng sáng ngờ làm cho ấm áp Mắt phượng rụ xuống Ý cười trên môi bắt đầu dần biến mất Đấy mắt che giấu cô đơn vô tận Hy vọng hai người các ngươi Không giảm vào vết xe đổ của ta và nàng thanh năm nhẹ nhàng nỉ non vang lên trong phòng, mang theo một chút tự an ủi, buồn bã. Chương 83, tức dựng xông vào huyết lâu 3 Hoa dĩ mặt nhìn vô số côn trùng màu xanh lục từ bốn phương tám hướng vọt tới trước mặt mình, sắc mặt đông cứng nắm chặt chỉ vạt trong tay. Một mùi hư thối gãy mũi tới gần càng ngày càng đậm mặt hoa dĩ mạc trầm xuống, chân bay lên, cả người nhảy tới thân cây gần đó. Chiến khí bên dưới tán cây càng nồng đậm, dường như muốn biến thành sương mù quạt chung quanh người hoa dĩ mạc. Một con côn trùng thật to từ thân cây bò tới, hoa dĩ mạc di chuyển một lần nữa tránh đi, bắt đầu xuyên qua những cành cây khô trên mặt đất. Sau khi nhảy qua 10 cành cây, hoa dĩ mạc rất cục ngừng, thầm nghĩ không ổn. Chân khí quanh đang điền sắp cạn kiệt, hú chi mở mắt nhìn khắp nơi đều là lục trùng, cũng không biết khi nào thì lại bò ra một đoàn. Khi hoa dĩ mạc dừng lại, những con lực trùng liền vòng vo quay đầu nhanh chóng nảy lên người nàng. Sắc mặt hoa dĩ mạc càng trầm trọng, mắt thấy những thứ ghê tởm kia sắp đến gần, càng ngày càng tiếp tận mình. Nàng cánh răng một cái không chút do dự, cắt một đường trên cổ tay trái phi thân xoay một vòng. Máu trên cổ tay bắn ra khắp nơi, phun trên thân cày Bình sướng màu đỏ trong lòng cũng bị ném ra, bao trùm lấy máu từ trên thân cày Làm xong hết thảy, hoa dĩ mạc mới một lần nữa nhảy lên tán cây, thử sắc trắng đẹp Lập tức có một mùi nồng đậm khác, gấp trong lần tảng ra trong không trung, Mùi hương tỏa ra làm những con lục trùng hay dừng lại, sau đó lập tức rút đi như thủy triều. Cảnh tượng nhất thời vô cùng tráng lệ, nhưng mà... Vừa rút lui cách chừng một thước, thì những con lục trùng liền ngừng, vây tụ cùng một chỗ. Âm thanh tác tác không ngừng bên tai, giống như từ đáy lòng vang lên liên tiếp, từng đợt lan tràn. Hoa dĩ mạc rất gào nhíu mày, thời gian một khắc đi qua, mùi hương trong không khí dần pha nhạt, mà những con lục trùng bên dưới tán cây cũng theo thời gian trôi qua, xây dịch đi một chút, sau thời gian chừng một chén trà nhỏ. Hoa dĩ mạc nhìn lục trùng bắt đầu thông thả bò đi, lấy huyết hoàng trong lòng ra, gương mặt hiện lên ti do dự lên trước nguyên khí cạn kiệt, thân thể nàng bây giờ đã tương đương với một nơi khô cạn, mặt đất nứt nẻ. Gần đây nhờ có uống thuốc mới khôi phục được chút ít, hiện tại cũng không thích hợp tiếp tục dùng loại thuốc này nữa. Nhưng mà... ta mắt qua dĩ mạc đảo qua những con lục trùm làm người ta ghê tởm buồn nôn, nhất thời cũng không có dụng khí đi qua chúng. Vừa nghĩ đến cảm giác khi dính vào chân liền không thoải mái, điều duy nhất có thể làm là dùng chân khí nhảy lên cành cây. Hoa dĩ mạc liếc mắt nhìn lục trùng dưới tán cây hạ mi mắt, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết, cầm huyết hòa chuẩn bị đưa vào miệng. Bỗng nhiên, và lên tiếng động từ xa đến gần. Thanh âm bé nhọn giống như móng tay lướt qua kim khí, nghe vào tai lượng làm da đầu trun lên. vài tiếng va lên, hoa dĩ mạc có chút kinh ngạc nhìn đám lục trùng, chúng dùng một loại tốc độ cực nhanh trút lui, cuối cùng thì nấp xuống bên dưới lớp lá khô. Thời gian ngắn bức quá về lượng hô hấp mà thôi, hết thảy liền quay về tĩnh lặng như ban đầu hoa dĩ mạc cầm nguyệt hoàn trong tay cất vào lòng, thì trên tay nhảy xuống có chút nghi hoặc nhíu mày. Ai? Tiếng nói vừa dứt, một bóng người trong trường bào trắng xuất hiện giữa tầng sương mù, chỉ thấy nàng chậm rãi buông cây sáo nhỏ thề môi xuống, dương mắt nhìn về phía hoa dĩ mạc, nhẹ giọng mở miệng. "Cô nương, lão chủ cho mời." Thấy nam ôn hòa hữu lễ đồng thời hướng hoa dĩ mạc làm ra tư thế mời, Hiệu suất làm việc của thanh đường chủ rất cao, chỉ qua thời gian một chén trà, Tô Trực Nhi liền bị mang vào phệ huyết đường. Lào chủ, người đã được mang đến. Thanh đường chủ ôn quyền hướng lào chủ đang đứng bên cửa sổ. Lào chủ phệ huyết lau chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh sáng lạnh lóe lên trên mặt nạ. Hướng thanh đường chủ phức phức tay. Thanh đường chủ liền im lặng lui ra ngoài, sau đó đóng cửa cẩn thận lại lần nữa sắc mặt Tô Trịnh Nhi bình tĩnh nhìn lau chủ phệ huyết lâu cách đó không xa Cũng không mở miệng nói chuyện Tô cô nương hoan nghên tới phệ huyết lâu Khôi phục thanh âm khàng khàng đối phương chậm đã đi đến trước mặt Tô Trịnh Nhi bên hoài con trẻ tuổi sóc nổi tự nhiên đem cô nương mời đến làm cho cô nương che cười rồi Lâu chủ khách khí, nhưng mà Trương Nhi không biết lâu chủ định xử lý thế nào. Nếu tôi cô nương đã đến đây, không bằng nghỉ ngơi mấy ngày đi, để phải huyết lâu ta thực hiện đầy đủ bổn phận gia chủ. Cho nên ý của lâu chủ là tính ép ta ở lại đây, không biết vì lý do gì. tôi cô nương nói như vậy không đúng rồi. Bản lão chủ thật sự không đành lòng nhìn tôi cô nương bị vùi dập trong ma trảo của quỷ y. Tuy rằng lần này Bình Hoài có chút xúc động nhưng mà hết sức chân thành với cô nương. Không lẽ tôi cô nương không cảm thấy tốt hơn so với ở bên cạnh quỷ y. Ngay lão chủ nhắc tới quỷ y ánh mắt bình tĩnh tôi Trần Nhi liền dao động, trầm mặt một lát sau đó mới nói. lão chủ không cần quan tâm nhiều làm gì. huống chi Trừng Nhi tự mình biết không nên trèo cao với lam đường chủ. Hào ý của lão chủ lòng ta nhận lấy. Lão chủ chậm rãi đi vòng quanh Tô Trừng Nhi một vòng, ánh mắt đánh giá nữ tử đứng bất động trước mặt, giọng triều tất. Ngài ý của Tô cô nương hình như là không nở rời khỏi quỷ y. Ê, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ là một tên quỷ y thôi, bây giờ cũng không đáng quan tâm. Bởi vì nàng đã chết trên đường xong vào phệ huyết lâu nhưng mà nếu tô cô nương thật sự muốn rời đi tại hạ cũng có thể đưa tô cô nương quay lại phủ nguyện gia. câu nói vừa dứt tô trực nhi không thể nghe thêm một chữ nào nữa sắc mặt bình tĩnh kịch liệt trung động trong đầu có cái gì đó nhấy mắt vỡ tan tành ít hầu như bị gắt khao bóp nghẹn không thể hô hấp từ trong đáy lòng có một thanh âm răng rắc nổ tung sau đó tuyệt khe nứt điện phun ra sương mù Đem cả người gắt ra vay lại. Lâu chủ trầm mặt nhìn Tô Trịnh Nhi đứng đó bất động như pho tượng, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Trong phòng rơi vào yên tĩnh. Hồi lâu sau, Tô Trịnh Nhi hơi hơi giật mình. Nên chậm trải ngẩng đầu nhìn lâu chủ vẻ huyết lâu trước mặt, ánh mắt kiên định, lại đơn bạc giống như bất cứ lúc nào được có thể vỡ tan. Trong đôi mắt vừa giống như có vô số mảnh vụn động lại, vừa giống như không còn chút gì thay nam kàn kàn thì trong cổ họng truyền ra không chút trùng rẩy bình tĩnh dị thường nàng nói ta không tin lão chủ vẻ huyết lâu bỗng nhiên cười lên hơ hơ hơ hơ, là ngươi không muốn tin hay là không chịu tin tô trực nhi buông đậu ngón tay đang truân rãy ra lão chủ lại tiếp tục nói Bất quá quỷ y cũng thật là kỳ quái. Trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám sông vào khu rừng của phệ huyết lâu một mình. Khí độc, rắn độc, lục trồn, ai mà chịu được. Tuy nàng y độc cao cường, nhưng mà làm sao địch nổi ngàn vạn độc vật. Rồi là xương cốt cũng không còn. Thật sự là đáng tiếc. Nói xong với hợp lắc lắc đầu. Mỗi một câu nói của đối phương Sắc mặt Tô Trường Nhi tràn trắng thêm một phần Môi lại nổi lên màu đỏ kỳ lạ Cuối cùng Thường sắc trong mắt Tô Trường Nhi như đêm tối Lâu chủ vẽ hết lâu hướng Tô Trường Nhi Ánh mắt lạnh y không một tiếng động Hiện lên một tia vui mừng Khi mở miệng ngữ khí là lạnh đi vài phần Nhân quả báo ứng quỷ y tạo nghiệp chướng Có kết cục như hôm nay Cũng sấn Không phải như vậy Cái gì? Không phải như vậy. Hoa dĩ mà sao có thể chết được? Nói xong câu đó, Tô Trình Nghi giấu đi ánh mắt có chút hoảng hốt, tập mắt xuyên thấu qua lâu chủ, ánh mắt không có mục đích phân tán ra. mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt lan tràn làm nổi bật sắc mặt trắng bệ, cùng long mi run run. Lâu chủ biết tôi Trình nhi thật sự không phải đang hỏi mình, khóe một bên dưới mặt nạ nhướng lên. <cười> Vì sao nàng ta không thể chết? Cũng chỉ là người phà mắc thệt. Nếu tôi cô nương muốn, ta liền phái người vào rừng tìm xem còn xương cốt rót lại hay không? Lập tức mang tới cho cô nương. Tinh thần tô Trì nhi dao động. Bên tai có âm thanh ong ong không thể nghe được gì nữa. Tất cả giống như một cơn ác mộng. Chỉ cảm thấy cả người ngã xuống trong giấc mơ. Thanh âm lại liên tục vang lên. Nàng đã chết. Khoa dĩ mạc đã chết. Khi ức bị vùi lấp cụ cuộn nổi lên đau đớn tuyệt vọng xem lửng một chỗ, rất nhiều năm trước, năm nhân kia cũng nói cho nàng phụ thân đã chết, phụ thân nàng đã chết, mà nay, hôm nay chẳng lẽ nhất định phải như vậy sao? Tô Trịnh Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, hình bóng trước mắt dao động. Nữ tử dương lên khóe môi, động tử một rám nắng vui vẻ, môi miệng cười đưa bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay mình, như một tư thế nắm giữ cùng bảo hộ đến trước mặt mình, sau đó là một thân áo trắng dính đầy máu, ánh mắt nhìn mình là sáng ngời. Nàng cúi người môi chạm vào tay mình, lời nói dịu dàng, mềm nhẹ. Nàng gọi Trần Nhi, thân thể của nàng, tâm của nàng đều là của ta, trừ khi ta chết, nếu không Đời này kiếp này nàng đừng mong trời khỏi ta. Nhưng mà hoa dĩ mạc cũng không còn bên cạnh mình nữa. Tại sao ngươi lại thất hứa? Tại sao? Tại sao ngươi thể ba lần bảy lượt bảo vệ ta khỏi nguy hiểm nhưng, nhưng lại không chịu yêu thương bản thân mình? Đầu đớn lan tràn từng chút từng chút một, bóp nát trái tim nàng. Mồ hôi lạnh chạy xuống, trên trên ánh mắt nhắm lại thấm ướt lòng mi. Lao chủ phệ huyết lau lãng lại nhìn chăm chú Tô Trần Nhi một lúc lâu. Bỗng nhiên gọi hai nhà hoàng từ ngoài cửa vào tôi cô nương mệt rồi tôi nàng tới lãnh trúc đường đi Nơi đó ít người Nhớ rõ Tanh giữ cẩn thận Không cho nàng bước ra ngoài Nửa bước Cả quãng đường hoa dĩ mạc đi qua, thần sắc vẫn nghiêm trọng như lúc ban đầu. Hiện tại nữ tử mặc áo trắng phía trước cũng không nói chuyện chứ em lặng dẫn đường, ngẫu nhiên gặp gỡ vài thủ hạ đi tuần tra. Những người kia sẽ hô vài tiếng bạch đường chủ, nàng ngực đầu ý bảo mình đã nghe. Một lát sau, hai người đi qua mấy con đường rốt cục đến bạch hổ đường. Hoa dĩ mạc bị mời vào phòng, lúc ấy đối phương mới xoay người nhìn nàng chậm rãi mở miệng. Cô nương chờ một lát, trên bàn có nước trà xin tự nhiên, lau chủ sẽ lập tức đến. Nói xong từ trong lòng lấy ra hai cái bình xứ, đổ ra một viên thuốc đưa cho hoa dĩ mạng. Cô nương tới là khách, mời dùng. Hoa dĩ mạc không đưa tay ra lấy, đấy mắt có một số nghi ngờ. Cô nương yên tâm, thứ này rất có lợi cho cô nương. Hoa dĩ mạc thả nhiên nhìn lướt qua viên thuốc trúc lòng bàn tay đối phương đưa tay cạm lấy, một cổ mùi thơm ngát bay trước mũi. Mặc dù trong lòng hoa dĩ mạc nghi vấn rất nhiều nhưng cũng biết thuốc này có lợi không hại, không khách khí, đem viên thuốc nuốt xuống. Nữ tử nhẹ nhàng gực gực đầu xoay người đi ra ngoài. Hoa dĩ mạc nhìn quét quanh phòng một vòng, chỉ thấy trong phòng trắng thuần sạch sẽ, cũng không có vật trang trí nào dư thừa. Vừa nhìn liền có cảm giác thoải mái nhưng mà lúc này trong lòng này đang nhớ Trần Nhi. Vừa ngồi một chút thì liền muốn đứng lên, hoa dĩ mạc nhất chân muốn mở cửa ra ngoài, vừa đi tới cửa thì cửa lại bị đẩy ra. chương Bao đỏ thẩm quen thuộc xuất hiện trước mặt hoa dĩ mạc, đối phương nhìn thấy hoa dĩ mạc đứng ở cửa suy nghĩ một chút rồi mới nói. Hoa cô nương không cần nóng vội. sắc mặt hoa dĩ mạc trầm xuống. Trần Nhi đâu? Lão chủ cũng không vội, chậm trải đi vào phòng thuận miệng nói. Không ngờ Hoa cô nương lại để ý Tô cô nương như vậy, thật là làm tại hạ cảm thấy ngạc nhiên. Trừng Nhi đâu? Tôi ngữ rõ ràng mang theo sự tức giận, lúc này lau chủ mới xoay người nhìn Hoa dị mạc, Thế nam mang theo một tia trầm trọng Hoa cô nương tin rằng một mình ngươi có thể đối địch với vẻ huyết lâu sao, thậm chí không sợ chúng ta lấy tính mạng Tô cô nương ra, uy hiếp? <cười> Thì sao? Cho dù là đầm rồng hang hổ ta cũng không sợ, ta nhất định phải mang Trần Nhi đi. <cười> hay, hay. Lão chủ vỗ vỗ tay khen. Rất quyết đoán, ta rất thiếu kỵ, ngươi dựa vào hiểu biết gì, mà dám xông vào phệ huyết lâu của ta. Chỗ này ba mặt đều là giáp biển, chỉ có một con đường duy nhất vào đây, nhưng lại không có phương tiện có thể vào. Nếu ta không đối sai nguồn nước của các ngươi hẳn là nguồn nước ngầm chứ. Ta một đường đi tới đây quan sát qua địa hình thổ nhưỡng, nói vậy là nguồn nước này từ vùng phụ cận phía đông nam, cách đây một cây số. <cười> hoa cô nương cũng thật là người tài cán, ta có thể giao tô trường nhi cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện vậy mới công bằng. Cứ nói. Bây giờ vẫn không phải là lốt, nhưng mà cũng không lâu nữa đâu. Hai người các ngươi cứ ở lại phệ huyết lâu một thời gian đi. Bớt quá phệ huyết lâu ta có quy tắc riêng. Trong lúc này ngươi không thể rời khỏi phòng. Đương nhiên, Tô Trường Nhi cũng sẽ ở lại không thể rời đi. Như vậy, hoa cô nương nên yên tâm rồi chứ. Hoa dĩ mặt nghe xong yêu cầu của đối phương hơi trầm ngâm, suy nghĩ. Sau đó liền đáp ứng. Được. Người đâu, giỡn hoa cô nương tới lạnh trúc đường. Sắc mặt bên dưới mặt nạ trầm xuống, đôi mắt mang theo ý cười cùng suy đoán.